Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 131, Địa Gia Nhị Phẩm, một gã đệ tử đi sau Hầu Thông, có chút không cam lòng, tức giận nói. Lão đại, Âu Dương Y Y kia nói mình một trận, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho nàng ta vô duyên vô cớ nghiếc mắng như vậy sao? Câm miệng, Hầu Thông nghe được tiểu đệ oán hận, trong lòng cũng là tức giận, nhìn không được mở miệng quá. Ngừng lại, Hầu Thông có chút tức giận nói, tiện nhân kia. trong mắt chỉ có tên đại ngốc mạnh hùng cũng vì hắn có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử đời thứ ba nếu ta có thể có thực lực như vậy tiện nhân kia chẳng phải ta nói một câu liền tùy ý an bài sao nghĩ tới dáng người tuyệt vời của âu dương y y hầu thông cũng là nhịn không được phải chảy nước miếng đây chỉ là âu dương y y đơn phương mà thôi ta thấy mạnh hùng cả ngày chỉ biết tu luyện đối với nữ nhân căn bản một chút hứng thú cũng không có một tên đệ tử khác nói hừ nếu không phải như vậy ngươi cho rằng ta còn tốn nhiều công phu với Âu Dương Y Y như vậy sao hai người các ngươi hãy chờ xem đến lúc ta chiếm đoạt được nàng sẽ tính cả vốn lẫn lãi chuyện này hầu thông cười lạnh nói phía sau hai người tự nhiên cũng là vỗ mông ngựa theo khi ba người đang nói chuyện từ bên trong đường nhỏ đột nhiên một đạo nhân ảnh đi ra hầu thông thấy thế ba người nhất thời kinh hãi, vừa rồi thanh âm nói chuyện của bọn hắn nếu bị Âu Dương Y Y nghe được như vậy mấy ngày nay cố gắng chẳng phải là uổng phí sao Ngay tại trong lòng hầu thông không yên, bóng người rốt cục xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà khi hầu thông nhìn thấy, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh dị cùng bối rối, bất quá lập tức nhớ tới thân phận của người tới, vội vàng hành lễ lắp bắp nói, tiền bối, sao người lại ở đây, người tới chính là bố lôi địch, mà ba người trước mắt này tự nhiên là mục tiêu hàng phong phân phó hắn đuổi ra khỏi huyền thiên tông, thản nhiên nhìn hầu thông, bố lôi địch lộ vẻ kinh thường, từ lúc ba người nói chuyện, hắn đã ở gần đó, Mỗi câu nói đều lọc vào tai hắn. Nguyên bản hắn cũng không hiểu được. Nhưng lúc này cũng đã hiểu vì sao Hàng Phong muốn mình đuổi chúng ra khỏi Tông Môn. Hôm sau, ba người hầu thông quả nhiên làm theo lời bố lôi địch, thu thập đơn giản. Rồi nhân lúc thời gian còn sớm vội vã rời khỏi huyền Thiên Tông. Tuy rằng trong lòng ba người còn có chút không cam lòng. Nhưng sợ uy hiếp của bố lôi địch nên chỉ đành thỏa hiệp. Sau khi đuổi ba người rời khỏi Tông Môn, những ngày kế tiếp cũng giống như trí nhớ kiếp trước của Hàng Phong. Cuộc sống yên bình như vậy. Rất nhanh nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, mỗi ngày hàng phong ngoại trừ tự mình tu luyện thì là cùng bố lôi địch và phí lão giao lưu luận bàn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyệt tuy vẫn rất quan tâm hắn, nhưng có lẽ nàng không muốn thua kém đồ đệ mình, nên mỗi ngày đều bế quan tu luyện chuẩn bị để sớm ngày trùng kích địa giai. Nghĩ đến bị đồ đệ vượt mặt, đã kích đông nàng thật lớn, nên mới quyết định chăm chỉ bế quan tu luyện một phen. Cũng vì thế mà Lâm Vĩ Vân mấy ngày nay trở lại đây chỉ có thể do sư huynh là hắn phụ trách chiếu cố. Bất quá còn có tiêu linh ở bên. Đối với tiểu Nha đầu kém mình vài tuổi này, nàng cũng vô cùng yêu thích. Hai người mỗi ngày rảnh rỗi đều cùng nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại đi tìm Trầm Ngọc. Chỉ là sau khi Trầm Ngọc tiến nhập Bách Thảo Đường đã được lão dược si thu làm quan môn đệ tử. Mấy ngày nay, Trầm Ngọc cả ngày bị lão dược si tự mình chỉ dạy, ngay cả mặt cũng khó nhìn thấy. Bất quá nghe tiêu linh nói. chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, trầm ngọc hiển lộ thiên phú luyện chế đang dược khiến cho tông chủ cùng các trường lão khác coi trọng. Mấy ngày trước, trầm ngọc nhờ hàng phong mượn danh nghĩa của lâm nguyệt đưa cho tông môn phối phương tụ linh đang dùng để trợ giúp đệ tử tu luyện, hơi chút cải tiến một phen. Hôm nay dựa theo phối phương, hiệu quả so với trước đây tốt hơn tới ba lần. Đối với huyền thiên tông mà nói, không thể nghi ngờ là thu hoạch rất lớn. Biết được chuyện của trầm ngọc trong nửa tháng qua, hàng phong cũng thấy vui vẻ vì nàng. Ngoại trừ trầm ngọc. Mạc Thiên Cân lúc trước bị bành một thiết bắt đi, cũng thi triển tài luyện khí hơn người, dù sao cũng là đệ tử đi ra từ luyện khí thế gia, trải qua hơn một năm yên lặng, Mạc Thiên Cân ở phương diện luyện xì đã có tiến bộ rất lớn, tuy rằng hiện nay hắn vẫn còn bị vây trong cảnh giới trung phẩm luyện khí sư, nhưng nhờ có luyện khí bảo giám trợ giúp, đối với một ít vấn đề luyện khí mà ngay cả bành một thiết cũng khó mà giải thích được, Mạc Thiên Cân trái lại có thể đưa ra kiến nghị rất khá, những kiến nghị này để bành một thiết nghe được. Quả thực như nhặt được chí bảo, trong lòng đối với năng lực của Mạc Thiên Cân càng thêm khẳng định lớn, Trầm Ngọc cùng Mạc Thiên Cân đi tới huyền Thiên Tông chưa được một tháng đã khiến mọi người rung động, mà đối với người dẫn họ tới là Hàng Phong tự nhiên cũng được quan tâm theo, nhưng nhận thức của mọi người đối với Hàng Phong cũng vẫn dừng lại tại hai năm trước, chứ chưa biết hắn hiện tại đã là địa giai võ giả, ngay cả Lâm Nguyệt cũng từ lần trước luận bàn biết được thực lực của Hàng Phong đã vượt qua nàng, chứ chưa biết cụ thể ra sao, cũng chính vì thế. Lâm Nguyệt nhiều lúc có cảm giác như đang nằm mơ, đối với phản ứng của Lâm Nguyệt, Hàng Phong cũng lý giải được, dù sao đầu tiên là mình mặc danh kỳ diệu thất tung 2 năm, sau khi trở về biểu hiện đủ loại chuyện khác biệt quá lớn so với trước đây, đối với vấn đề này, Hàng Phong cũng không quá lưu ý, vì vô luận hắn biến đổi ra sao, hắn vẫn là Hàng Phong, hắn tin tưởng sự quan tâm của Lâm Nguyệt đối với mình sẽ không vì thế mà thay đổi, trong mấy ngày này, trong lòng Hàng Phong lo lắng nhất vẫn là phụ thân của mình. Từ sau khi trở về, biết được phụ thân sớm thức tỉnh, đồng thời đã rời khỏi Vân Sơn Trấn để ra ngoài tìm mình, hiện tại cũng đã được một tháng rồi. Mấy hôm trước, hắn có trở về lần nữa, nhưng vẫn không có tin tức của phụ thân, vì thế trong lòng hàng phong tự nhiên là có chút lo lắng. Chỉ là thực lực hiện nay của phụ thân đã có đề thăng rất lớn, nên cũng không lo gặp phải chuyện nguy hiểm, hơn nữa tính cách của người trầm ổn, nên sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Nghĩ vậy, hàng phong cũng bớt lo lắng hơn. Lập tức nghĩ đến nếu phụ thân đã thức tỉnh, tiểu viện tự nhiên sẽ không cần từ lão tiếp tục trông coi nữa. Nên hàng phong liền dẫn theo từ lão trở lại huyền thiên tông. Đương nhiên, từ lão chẳng qua là người thường, nên vô pháp trở thành đệ tử huyền thiên tông. Bất quá tông môn lớn như vậy cũng cần có một vài người phụ trách công việc hàng ngày. Do đó hàng phong liền để từ lão ở lại bách thảo đường phụ trách trông coi dược liệu cùng công cụ luyện chế. Bởi vì có hai đại thiên giai cường giả bố lôi địch cùng phí lão. Nên trưởng lão phụ trách xử lý công việc hàng ngày cũng rất sản khoái đáp ứng, dù sao cũng trong tông cũng thiếu người nên coi như là cấp mặt mũi cho bố lôi địch cùng phí lão. Đương nhiên, sau khi đưa từ lão tới huyền Thiên Tông, hàng phong cũng không bán tiểu viện đi, mà lưu lại cho phụ thân một phong thư, chỉ cần phụ thân trở về thấy được sẽ biết chỗ ở của hắn hiện tại, khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là Âu Dương Y Y chẳng biết tại sao, không có việc gì cũng xuất hiện trước mặt hắn, dù cho hàng phong cũng không để ý tới nàng. Nhưng tục ngữ nói giơ tay không đánh mặt cười, Hàng Phong mỗi lần gặp cũng chỉ đành chào hỏi qua loa mà thôi, chương 132, thiên tài. Một hai, ai biết, cũng vì thế, Âu Dương Y Y lại càng thêm táo tợn, cứ tìm tới Hàng Phong suốt, khiến Lâm Phỉ Vân bên cạnh cực kỳ bất mãn, ngay khi Âu Dương Y Y lại tìm được hắn, bất quá để hoàn toàn cắt đứt ý niệm trong đầu nàng, Hàng Phong luôn giữ vẻ mặt vô cảm, từ chối vì mình có việc, nên trở lại phòng. Điều này cũng khiến sắc mặt Âu Dương Y Y dần trở nên âm trầm, cắn chặt môi, điều này làm cho Âu Dương Y Y luôn luôn tâm cao khí ngạo càng khó chịu, nhưng Hàn Phong là người không thể động vào, nên nàng chỉ đành dậm chân, tức giận rời khỏi. Từ ngoài cửa sổ thấy Âu Dương Y Y rời khỏi, Hàn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không rõ vì sao mấy ngày nay Âu Dương Y Y cứ tới tìm mình, nhưng lấy hiểu biết của hắn với Âu Dương Y Y, tự nhiên rõ ràng đối phương khẳng định không có hảo ý. đuổi Âu Dương Y Y đi, hàng Phong ngẫm lại, trong lúc rảnh rỗi liền trực tiếp khoanh chân tu luyện ngạo thị thiên địa quyết, hiện tại hắn đã tiến nhập địa giai, nên khi tuy luyện lộ tuyến hành tẩu của đấu khí trong cơ thể cũng càng thêm phức tạp hơn, điều này cũng là do ngạo thị thiên địa quyết, dù sao hắn vốn tư chất cực kỳ kém cỏi, nên phương pháp tu luyện tự nhiên khác biệt với người khác, hai tay đặt trước ngực, đấu khí trong cơ thể bị hàng Phong dùng ý niệm khống chế được chậm rãi chảy khắp toàn thân, sau khi tiến nhập địa giai mạch trong cơ thể rõ ràng đã mở rộng thêm nhiều, có thể dung nhập đấu khí nhiều hơn lúc trước, nhờ có môn công pháp ngạo thị thiên địa quyết thần kỳ. Sau khi Hàng Phong tiến nhập địa giai, tốc độ tu luyện so với lúc trước còn muốn nhanh hơn một chút, trải qua mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện, bất tri bất giác đấu khí trong cơ thể Hàng Phong đã dần dần có dấu hiệu đột phá. Đó cũng là sau phân nửa thời gian vận công, Hàng Phong mới phát hiện ra, nhất thời trong lòng không khỏi có chút kích động. Bất quá lập tức lại ép buộc bản thân tỉnh táo lại, bởi vì bây giờ chính là lúc khẩn yếu quan đầu, chỉ cần hơi chút sơ sẩy, đều có thể dẫn đến vấn đề, đây cũng là bất đồng lớn nhất giữa địa giai cùng nhân giai, đấu khí càng là cao cấp khi tu luyện càng khó khăn, nguy hiểm. Do đó sau khi tiến nhập địa giai, phải hết sức chăm chú tu luyện, không được qua loa, đó cũng là vì sao mà địa giai cao thủ cùng thiên giai cường giả có khi bất động bế quan mấy tháng, thậm chí mấy năm liền. Mục đích tự nhiên chính là vì đề phòng khi tu luyện bị người ta làm phiền. Bất quá đối với Hàng Phong mà nói, nhờ có kinh nghiệm kiếp trước, những thứ phiêu lưu tự nhiên sẽ ít hơn. Lúc này, Hàng Phong cảm nhận được mình sắp thăng cấp, liền không hề kéo dài. Tâm thần ngưng định, nhất thời, trong cơ thể tràn đầy đấu khí, bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Một cổ đấu khí như bị dẫn dắt về khí xoáy tụ tập, theo đấu khi nhanh chóng áp súc, thể tích của chúng cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. cho đến cuối cùng biến thành một đoàn năng lượng tinh thuần nhìn chăm chú vào đoàn năng lượng tinh thuần này trong lòng hàng phong nhẹ nhàng kêu một tiếng tâm thần khẽ động nhất thời năng lượng dân trào hỗn loạn trùng kích kinh mạch ầm khi nặng lượng tràn vào đấu tinh tiếng nổ vang cơ hồ khiến đầu óc hàng phong muốn nổ tung trong chốc lát cảm giác đau đớn như cấu xé hiện lên năng lượng cuộn trào mãnh liệt không ngừng cuồn cuộn quán chú vào trong kinh mạch chỉ thấy sau khi bị năng lượng tinh thuần trùng kích Kinh mạch cũng từ từ mở rộng thêm, đinh, không biết qua bao lâu, một đạo âm thanh khẽ vang lên trong cơ thể hàng phong, theo đạo âm thanh này vang lên, khí thế cả người hàng phong mạnh lên rất nhiều, thành công, trong lòng hàng phong vẫn vui vẻ cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, vừa rồi hắn đã biết mình vừa thành công tiến nhập địa gia nhị phẩm, lần thăng cấp này, tự hồ cách lần trước mới hai thấn, tốc độ thăng cấp như vậy, e là khiến hai người bố lôi địch cùng phí lão biết được sẽ lắc đầu không thôi. hôm sau quả nhiên giống như suy nghĩ của hàn phong lúc bố lôi địch cùng phí lão thấy Hàng phong tự nhiên nhìn ra đấu khí của hắn có đề thăng hai người đối với điều này cũng có miễn dịch nhất định nhưng vẫn nhịn không được trong lòng thầm than không ngớt hàn phong cũng không để ý tới tâm tình của hai người vừa thăng cấp trong lòng hắn rất vui vẻ vì vậy lôi kéo hai người luận bàn một phen lúc này lâm vĩ vân vẻ mặt kích động chạy tới nhìn thấy hai người bố lôi địch cùng phí lão cũng ở đây Tiểu nha đầu này cũng nhu thuận chào hỏi, thanh âm ngọt ngào khiến hai lão gia này có chút hưởng thụ. Đối với tiểu nha đầu người gặp người yêu này, hai người cũng rất quý mến. Trong một tháng này, mỗi khi hàng phong cùng hai người luận bàn, một người trong lúc rảnh rỗi cũng thường chỉ điểm cho nàng. Thiên phú của Lâm Vĩ Vân không kém, cho nên được hai đại thiên giai cường giả chỉ điểm. Tự nhiên một chút liền đã hiểu rõ, tuy rằng đấu khí chưa đề thăng được bao nhiêu, nhưng hiểu biết đối với đấu khí càng thêm thấu triệt. Điều này đối với con đường tu luyện sau này của nàng có thể tạo tác dụng lớn, bất quá, ngày hôm nay Lâm Vĩ Vân không phải tới xem mọi người luận bàn, mà là tông chủ có việc muốn gặp Hàng Phong, nên sai nàng tới truyền chỉ, nghe được huyền kỳ tử muốn gặp mình, nhất thời Hàng Phong cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn theo Lâm Vĩ Vân rời khỏi tiểu viện, trong nghị sự đường của huyền thiên tông, Hàng Phong đang đứng bên trong, có chút nghi hoặc nhìn huyền kỳ tử ngồi trên ghế chủ tọa, đang mỉm cười nhìn mình. Hàng Phong không rõ vị tông chủ bình thường hiếm khi thấy mặt này tìm mày có chuyện gì. Hàng Phong, ngày hôm nay ta tìm ngươi, thật ra có một việc muốn làm phiền. Huyền kỳ tử trước tiên quan sát Hàng Phong một phen rồi nhàn nhạt cười nói. Hàng Phong nghe vậy, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn khéo léo đáp. Tông chủ có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, nếu đệ tử có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Bây giờ tỉ mỉ quan sát một phen, huyền kỳ tử cũng có chút bất ngờ. Hắn phát hiện thậm chí hơi không nhìn thấu tên đệ tử đời thứ ba này, từ lúc trước biết được người này dẫn một số người trở về, huyền kỳ tử liền điều tra về hắn. Tự nhiên rõ ràng hàng phong hai năm trước khi mới nhập môn, đấu khí mới chỉ là cơ sở tứ phẩm, sau đó không hiểu sao biến mất, hai năm sau hắn trở về, cũng dẫn theo hai gã thiên giai cường giả đi cùng, cái này không khỏi khiến huyền kỳ tử coi trọng, nếu như nói bản thân hàng phong không có điều gì đặc biệt mà có thể dẫn về hai vị thiên giai cường giả. Đánh chết huyền kỳ tử cũng không tin tưởng, trải qua một hồi quan sát ngắn ngủi như vậy, huyền kỳ tử phát hiện lời nói cử chỉ của hàng phong cũng không có giống đệ tử bình thường, nói chuyện với mình kính trọng có thừa, mà là trấn định tự nhiên, rất có phong phạm. Quan trọng nhất là trước khi huyền kỳ tử tìm Hàn phong đã lâm nguyệt biết được tu vi đấu khí của Hàn phong, đúng là mạnh hơn so với sư phụ của hắn, thực lực của lâm nguyệt, huyền kỳ tử cũng vô cùng rõ ràng, là nhân giai cửu phẩm võ giả. Trong đệ tử đời thứ hai, lấy tuổi tác như vậy thật sự rất tốt, mà Hàng Phong trước mắt, đấu khí so với sư phụ hắn mạnh hơn vài phần, tuổi tác hiện tại vẫn chưa tới 14 tuổi A. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn cũng giống với Lâm Nguyệt, có hai đại thiên giai cường giả dốc lòng chỉ đạo, Hàng Phong có thể có thành tựu như vậy, tuy có chút khiến kẻ khác ngạc nhiên, nhưng cũng coi như là hợp lý. Thu hồi ánh mắt, huyền ki tử nghe được Hàng Phong trả lời, hơi trầm ngâm rồi chợt nói rằng. Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng nửa tháng nữa, chính là thiên thánh đại hội 10 năm một lần. Hàng Phong gật đầu, biểu thị đã biết là như vậy, danh ngạch dự thi đại hội chỉ có 10 người, hơn nữa đều phải dưới 20 tuổi. Do đó chuyến đi này muốn chọn hai người dẫn đội, dựa theo lệ cũ, vốn muốn để hai nghi trưởng trưởng lão phụ trách. Bất quá lần này, ta nghĩ nên thay đổi một chút, Huyền Ki Tử nói, nghe được Huyền Ki Tử trả lời, mạch suy nghĩ của Hàn Phong vừa chuyển. Rất nhanh liền minh bạch ý tứ của hắn, không khỏi mở miệng nói tiếp, chẳng lẽ tông chủ muốn để hai người bố lôi địch cùng phí lão dẫn đội tham gia đại hội lần này. Huyền kỳ tử tán thưởng nhìn hàng phong, chợt gật đầu nói, không sai, ta đúng là dự định như thế, bất quá việc này ta cảm thấy để ngươi mở miệng thì hay hơn. Sở dĩ huyền kỳ tử muốn hai đại thiên giai cường giả dẫn đội, chủ yếu là muốn cho mười tên đệ tử kiệt xuất có cơ hội cùng hai vị tiền bối thân cận một phen. Nói không chừng có thể có được hai người chỉ điểm, đó chính là kết quả tốt nhất, ông dự định như vậy. Huyền Ki Tử lúc này mới mới tìm đến Hàng Phong, bất quá trừ việc này ra, hắn còn muốn hỏi Hàng Phong một chuyện khác nữa. Hàng Phong tự nhiên minh bạch Huyền Ki Tử vì sao phải nhờ hắn làm chuyện này, dù sao bố lôi địch cùng phí lão cũng là do hắn dẫn về. Hơn nữa tuy rằng thân phận hai người lúc này cùng hắn là một đệ tử đời thứ ba, nhưng cả Huyền Thiên Tông E là không ai dám coi hai người thực sự là đệ tử đời thứ ba. Ngay cả huyền kỳ tử khi gặp hai người cũng là dùng lễ đối đãi, khách khí vô cùng, cả huyền thiên tông có lẽ chỉ mình hàng phong không có kính để hai người quá nhiều, hiểu rõ mục đích của huyền kỳ tử, hàng phong cũng sản khoái đáp ứng. Sau khi hàng phong đáp ứng, huyền kỳ tử mở miệng tiếp tục nói, ngoài chuyện này, ta còn có một chuyện khác cần nhờ ngươi, đương nhiên ngươi thân là đệ tử đời thứ ba, nên ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành tốt việc này. Đón ánh mắt nghi hoặc của hàng phong, huyền kỳ tử vuốt râu, cười nói. Lần này tham gia thiên thánh đại hội, ta cùng mấy nghi trưởng trưởng lão đã quyết định cho ngươi tham gia, tham gia thiên thánh đại hội, Hàng Phong nghe được cũng là hơi suy nghĩ. bất quá lập tức khôi phục lại, hôm nay có hai đại thiên giai cường giả bảo hộ, hắn cũng không có có thể thực lực của chính mình, nghĩ đến hẳn là Lâm Nguyệt đã kể lại cho huyền kỳ tử. Huyền kỳ tử thấy trên mặt Hàng Phong chỉ chợt hiện vẻ ngạc nhiên, rồi lại khôi phục bình thường, cũng khen ngợi liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, không sai. Là do sư phụ ngươi đã nói qua thực lực của ngươi vượt hơn nàng một bậc, nàng cũng hy vọng cho ngươi tham gia đại hội lần này, nên cố ý cầu với ta. Ngừng lại chốc lát, huyền kỳ tử nhìn vẻ mặt thản nhiên của hàng phong, tiếp tục nói, nguyên bản ta còn không quá tin tưởng lời nói của nha đầu kia, nhưng hôm nay vừa thấy, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu ngươi, có thể nói cho ta biết tu vi đấu khí của ngươi hiện tại được không? Nghe được huyền kỳ tử hỏi, hàng phong trầm ngâm một phen, rồi đơn giản nói. đệ tử may mắn vào hôm qua vừa thăng cấp địa gia nhị phẩm. cái gì? chợt nghe hàng phong trả lời, sắc mặt huyền kỳ tử trở nên cực kỳ cổ quái, có khiếp sợ, có nghi hoặc đang xen. huyền kỳ tử vốn cũng có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe hàng phong nói tu vi đấu khí dĩ nhiên đã đạt tới địa gia nhị phẩm, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể tin được, biểu tình trên mặt cuối cùng trở thành bộ dáng không thể tin nổi. thấy bộ dáng thản nhiên của hàng phong, huyền kỳ tử mới miễn cưỡng áp chế các loại tâm tình trong lòng. Hơi rung rung nói, ngươi thật sự đã tiến nhập địa gia nhị phẩm. Hàng Phong ngẫm lại, cũng không nói. Một cước hơi bước về phía trước, một đau khí thế một cước từ trong cơ thể hắn bột phát ra nhắm thẳng vào huyền kỳ tử. Lúc cảm thụ được khí tức này bất ngờ phóng tới, sắc mặt huyền kỳ tử lại biến đổi. Lần này hai mắt sáng ngời, biểu tình cũng từ khiếp sợ chuyển sang mừng như điên. Không sai, khí tức này quả nhiên là địa giai đấu khí. Lúc này, hai mắt huyền kỳ tử gắt gao nhìn chầm chầm Hàng Phong. Tự hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn rõ ràng, thật sự là địa gia nhị phẩm võ giả, lúc trước, huyền kỳ tử từ Lâm Nguyệt Thám Thính được tin tức, mặc dù đối với việc Hàng Phong có thể đánh bại nhân giai cửu phẩm cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng trong suy nghĩ của hắn, cho dù Hàng Phong có thiên phú tốt thế nào, lấy tuổi tác của hắn, tối đa cũng chỉ là thực lực nhân giai đỉnh Phong, mặc dù là vậy, cũng đã vượt xa toàn bộ đệ tử đời thứ ba trong tông môn, dù là một vài đệ tử đời thứ hai cũng không bằng được. Chính là bây giờ Hàng Phong trực tiếp dùng hành động nói cho hắn biết, địa gia nhị phẩm võ giả 13 tuổi, đây quả thực là quá mức điên cuồng. Huyền Ki Tử thực sự khó có thể tưởng tượng một thân tu vi đấu khí của Hàng Phong rốt cuộc là tu luyện ra sao. Trong nhận thức của Huyền Ki Tử, trăm ngàn năm qua, trên đại lục địa giai võ giả dưới 20 tuổi cũng từng xuất hiện không ít, ở tuổi này có thể đạt tới địa giai võ giả, không thể nghi ngờ ngày sau nhất định có thể trở thành thiên giai cường giả. hiện tại hàn phong chỉ có 13 tuổi hơn nữa càng quan trọng là theo hắn biết hai năm trước hàn phong chỉ có tu vi đấu khí cơ sở tứ phẩm như vậy tính ra hàn phong chỉ cần hai năm ngắn ngủi đã từ cơ sở võ giả phổ thông bước vào địa giai cao thủ huyền kỳ tử đã có thể dự kiến tương lai của hàn phong đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi kích động tuy rằng hiện tại huyền thiên tông đã có hai gã thiên giai cao thủ tỏa trấn Nhưng hai vị tiền bối này phần lớn là vì nể mặt hàng phong mới có thể tiến nhập huyền thiên tông, nên đối mặt với đệ tử trong tương lai có thể trở thành thiên giai cường giả, tâm tình huyền kỳ tử tự nhiên càng thêm vui vẻ không ngớt. Nếu một ngày, hàng phong thật sự có thể tiến nhập thiên giai, như vậy chỉnh thể thực lực của huyền thiên tông tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Phải biết rằng trăm nghìn năm trước huyền thiên tông coi như là nhất lưu tông môn, nhưng mấy trăm ngàn năm qua nhân tài hao mòn, nên bây giờ đành chịu là một thế lực nhị lưu. Cũng vì thế, Huyền Ki Tử nhìn về phía Hàng Phong càng tràn ngập kích động, Hàng Phong nhìn thấy Huyền Ki Tử hưng phấn như vậy, một chút phong phạm tông chủ cũng không còn, cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười. Bất quá đối với yêu cầu của Huyền Ki Tử, Hàng Phong chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng, nguyên bản hắn đối với thiên thánh đại hội cũng có hứng thú không nhỏ, hơn nữa phần thưởng khi trên đại hội thu được thứ hạng cao, đối với chỉnh thể thực lực của Huyền Thiên Tông trợ giúp rất lớn, nên Hàng Phong tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Ba ngày sau, chân núi huyền thiên tông một đám người đi ra, dẫn đầu là hai người bố lôi địch cùng phí lão, đằng sau họ lấy hàng phong dẫn đầu 13 đệ tử khác, sư phụ, thiên thánh đại hội là thế nào? Ngày trước người có từng tham gia chưa, Lâm Phỉ Vân vô cùng thân thiết kéo tay Lâm Nguyệt, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, Lâm Nguyệt quay đầu đi, liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ, khẽ cười, giải thích, 10 năm trước tuổi của sư phụ cũng như ngươi, cũng từng tham gia, chỉ là không ngờ 10 năm sau, Ta lại dùng một thân phận khác tham gia đại hội lần này, chương 133, Thiên Thánh Đại Hội, nguyên bản lấy tư lịch của Lâm Nguyệt chưa đủ tư cách phụ trách dẫn đoàn tham gia đại hội. Nhưng vì lần này có bố lôi địch cùng phí lão dẫn đầu mà hai người đối với đại hội cũng không hiểu biết gì. Do đó, huyền kỳ tử đành phái một đệ tử tới trợ giúp hướng dẫn. Lâm Nguyệt chính là người được huyền kỳ tử lựa chọn. Lúc này, Lâm Phỉ Vân nghe được Lâm Nguyệt trả lời, không khỏi hưng phấn hỏi. Sư phụ, người mau nói cho ta biết về thiên thánh đại hội này đi. Ta tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói về nó đấy. Lâm Nguyệt ôm nhu cười cười, bắt đầu giới thiệu. Thiên thánh đại hội cứ 10 năm tiến hành một lần, mỗi lần tổ chức, thì tất cả các thế lực lớn nhỏ trong thiên tinh đế quốc đều ứng hẹn đến tham dự. Hơn nữa ngay cả hoàng thất đế quốc cũng phái người tới tham gia. Wow. Như vậy rất náo nhiệt rồi, lúc đó vui chơi sẽ càng vui vẻ đây. Lâm Phỉ Vân nghe được Lâm Nguyệt nói như thế, đôi mắt đẹp đen lấy cũng sáng ngời, lập tức mặt mày rạng rỡ nói, Hàng Phong bên cạnh thấy thế, cũng cười cười, nghĩ đến tính cách hiếu động của tiểu nha đầu này. Đối với thiên thánh đại hội tuy rằng Hàng Phong cũng biết chút ít, nhưng kiếp trước hăng chưa từng tham gia, nên tự nhiên cũng muốn nghe Lâm Nguyệt giới thiệu nhiều một chút. Lâm Nguyệt thấy các đệ tử khác cũng đồng loạt hướng ánh mắt tò mò về phía mình, nàng cũng đơn giản giới thiệu một phen. Nội dung mà Lâm Nguyệt giới thiệu Kỳ thực so với hiểu biết của Hàn Phong cũng không khác là mấy. Hàn Phong biết, Thiên Thánh Đại Hội là do Thiên Thánh Cốc tổ chức, nói đến Thiên Thánh Cốc coi như là nhất lưu tông môn tại thiên tinh đế quốc. So với tinh hải các kiếp trước chiếm đoạt huyền thiên tông, thực lực còn mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thực, tại ngàn năm trước, Thiên Thánh Cốc chẳng qua là một tiểu tông môn, nhưng trong Thiên Thánh Cốc lại có một loài thần thụ sống cả vạn năm, thần thụ này cứ 10 năm đều cho ra một loài quả thần kỳ. Sau khi ăn vào có thể đề cao tu vi rất nhanh. Hàng Phong cũng là từ lúc trước tại chấn phi động phủ tìm được một bình thiên địa thánh quả hạch nên mới biết về thần thụ này. Sau đó, một vài thế lực cũng nhận được tin tức, ào ào đi tới thiên thánh cốc muốn tìm thiên địa thánh quả. Lúc mới đầu, thiên thánh cốc tự nhiên không chịu. Nhưng sau đó càng lúc lại càng có nhiều thế lực muốn tới. Mặc dù thiên thánh cốc cũng không dám đắc tội với tất cả các thế lực này, vạn nhất để bọn họ kết hợp lại với nhau. Lấy thực lực của thiên thánh cốc chỉ sợ là chống không nổi. Vì vậy sau đó, cốc chủ thiên thánh cốc đành lùi một bước, đưa ra biện pháp. Hy vọng cứ 10 năm một lần tổ chức đại hội, để phân chia quyền sở hữu thiên địa thánh quả. Đây cũng là nguyên do mà thiên thánh đại hội tồn tại. Về phần phân chia thiên địa thánh quả ra sao kỳ thức rất đơn giản. Đơn giản chính là các đại tông môn cùng với các thế lực khác phái ra môn hạ, cùng nhau tiến hành giao lưu, bàn luận, cuối cùng dựa theo thành tích. Thứ hạng mà phân chia thiên địa thánh quả Đề nghị này được đưa ra liền nhận được đồng ý của hầu hết các thế lực Thậm chí về sau phát triển đã không còn đơn giản là một hồi tranh giành thiên địa thánh quả nữa Bởi vì thịnh hội có quy định Đệ tử tham gia tỷ thí chỉ có thể là dưới 20 tuổi Nên càng khảo nghiệm thứ lực kế cận của các tông môn Bất quá, thần này mỗi lần kết xúc thiên địa thánh quả số lượng cũng không nhiều Chỉ khoảng chín đến 11 quả Là chủ nhân của thần thụ Thiên thánh cốc trước tiên có thể lấy một quả. Là người thống trị thiên tinh đế quốc, hoàng thất cũng được hai quả, số còn lại, tự nhiên là theo thứ hạng mà phân chia. Thế lực xếp hạng ba được một quả, hạng hai được hai quả, phần còn lại toàn bộ thuộc về hạng nhất. Nếu như may mắn, thần thụ có thể cho ra 11 thiên địa thánh quả, thế lực xếp thứ nhất có thể được 5 quả, tất nhiên nếu chỉ có 9 quả, vậy chỉ có thể thu được 3 quả. Về phần vì sao chỉ đệ tử dưới 20 tuổi mới được tham gia, ngay từ đầu hàng phong cũng đã hiểu rõ, bất qua khi nghe Lâm Nguyệt giải thích mới thấu triệt được, nguyên nhân chính là do thần thụ, thần thụ mỗi ngày hấp thụ tinh hoa trong thiên địa, khoảng 10 năm sẽ tự động khai hoa kết quả, trái cây kia tự nhiên chính là thiên địa thánh quả, quan trọng chính là thần thụ không hổ là linh vật trong thiên địa, trước mỗi lần kết quả cả cây sẽ hóa thành một đoàn hư ảnh, hơn nữa trong đó sẽ sản sinh một không gian phong bế kỳ diệu. Không gian này kỳ lạ ở chỗ phàm là có người tiến nhập sẽ gặp ảo ảnh, mỗi người trong ảo ảnh đều sẽ trải qua một kiếp người, một năm trong ảo ảnh chỉ bằng một thời thần ở bên ngoài. Không gian kỳ diệu này tổng cộng duy trì khoảng 20 canh giờ, khi thời gian đó tới, không gian sẽ tự động đóng lại, còn thần thụ sẽ khai hoa kết quả, rồi khôi phục hình dạng ban đầu. Đồng thời, không gian này mỗi lần chỉ có thể để 10 người tiến nhập, nếu vượt qua 10 người hoặc người tiến nhập hơn 20 tuổi. thần thụ sẽ tự động sản sinh năng lượng đẩy người đó ra ngoài. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao đại hội hạn chế chỉ cho đệ tử dưới 20 tuổi tham gia. Đương nhiên, bên trong cũng không chỉ đơn giản là một lần nhân sinh, mà ảo ảnh sẽ từ trong trí nhớ của tu luyện giả chọn lựa ra người có thực lực mạnh nhất làm đối thủ, chuyển hóa ra đối thủ, lúc đầu sẽ chỉ tương đương với thực lực của người đó, nhưng chỉ cần đánh bại, thì đối thủ sau đó sẽ có thực lực gấp 2 lần. Cứ như vậy tăng dần, trừ phi chiến bại. Nếu không huyện ảnh vẫn tăng mạnh thực lực, cuối cùng thực lực sẽ đề thăng cả chục lần. Thẳng đến một năm sau, mới có thể lựa chọn đối thủ khác, bắt đầu lại, bởi vì không gian, đệ tử có thể thu được lợi ích, trước mỗi trận đấu, thực lực bản thân đều khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, cho dù đối thủ trận trước có đem ngươi xé xác. Khi kết thúc trận đấu liền sẽ khôi phục hoàn toàn, nói thẳng ra, không gian này là nơi tốt nhất để tu luyện vũ kỹ và tâm trí. Cứ thử nghĩ trong hiện thực chỉ có thể gặp đối thủ tương đương hoặc thậm chí còn yếu hơn một chút, chỉ khi nào thực lực tăng gấp chục lần mới không như vậy, nghĩ đến đây, hàng phong chút âm thầm liếu lưỡi. Bất quá hắn thật sự muốn tiến nhập xem thử, về phần làm sao để có tư cách tiến nhập thần thụ đó là đạt được vị trí trong 10 người đầu tiên ở thiên thánh đại hội, bất quá, muốn lấy được bài danh từ thứ 10 trở lên, đối với hàng phong cũng không quá khó khăn, hơn nữa dù có không vì thứ tự này. Hắn cũng ráng tranh thủ thứ hạng cao nhất, vì chỉ có ba thế lực đứng đầu mới được thiên địa thánh quả cùng phong thưởng của hoàng thất, là hoàng thất của một đế quốc, loại thịnh hội kiểu này, đồ vật xuất ra tất không phải tầm thường. Đối với những điều này, hàng phong quyết phải có được, nhưng, hắn có lòng tin tuyệt đối với bản thân. Đáng tiếc chỉnh thể thực lực của huyền thiên tông yếu hơn so với các tông môn khác rất nhiều, cho dù lúc trước được hàng phong âm thầm trợ giúp, nhưng so với các thế lực nhất lưu vẫn còn thua kém. Quay đầu lại liếc mắt nhìn chính tên đệ tử, trong đó tự nhiên có Mạnh Hùng, đoạn nhạc cùng Triệu Lâm Lâm. Tuy hai người chỉ có thực lực nhân gia nhất phẩm nhưng trong đám đệ tử đời thứ ba đã là rất khá rồi. Trừ ba người này còn có hai người khác cũng đạt được nhân gia nhất phẩm là Tôn Hàm cùng Thạch Viễn Bằng. Kế đến là ba người sư huynh của Hàng Phong, thực cũng rất khá. Thấp nhất là nhân gia nhị phẩm, còn mạnh nhất là đại sư huynh đã có nhân gia tam phẩm. Đương nhiên, còn có người cuối cùng là Tiêu Linh. Chương 134, xung đột, lấy thực lực nhân giai lục phẩm của nàng, huyền kỳ tử tự nhiên là muốn để nàng tham dự, hơi chút đánh giá thực lực của họ, trong lòng Hàn phong cũng hơi ảo não. Trừ mạnh hùng cùng tiêu linh, bảy người còn lại muốn đạt được thành tích cốt tại đại hội tương đối khó khăn, chỉ có đại sư Huynh còn có chút cơ hội. Vì dựa vào trí nhớ kiếp trước của hắn, hàng phong biết hắn khi tham dự đại hội đã đứng thứ tư, nên thành tích coi như không đáng ngại. Hiện tại huyền Thiên Tông có thể xuất ra đội hình mạnh nhất, nói thật là hơi khó. Về phần lâm Vĩ Vân cùng hai vị sư đệ thực lực kém chút được phái đi là để đề phòng có người gặp tình huống bất ngờ, không thể tham gia thi đấu được sẽ thay thế. Xem ra lần đại hội này, muốn đạt thứ hạng từ ba trở lên không hề đơn giản. Hàng Phong nhìn về phía xa xăm, không ngừng suy nghĩ đối sách, liên tục đi tiếp hai ngày đường. Đoàn người Hàng Phong đi tới bên ngoài Sơn Cốc, lúc này chỉ còn cách ngày bắt đầu đại hội khoảng 10 ngày, nhưng dọc đường đi. Họ đã gặp được đệ tử của hơn 8 tông môn khác tới tham dự Mọi người lại đi tiếp một đoạn Rốt cuộc gần tối thì đến được Thiên Thánh Cốc Không thể không nói Thiên Thánh Cốc không hổ là tông môn nhất lưu tại thiên tinh đế quốc Tông môn thoạt nhìn so với huyền thiên tông có khí thế hơn nhiều Tuy rằng đại hội có các thế lực lớn tham gia Nhưng vì an toàn với đề phòng một số tên đạo chích tới gây rối Nên phàm là tông môn tiến nhập Thiên Thánh Cốc trước tiên đều phải đưa ra thiệp mời Những thứ này, Lâm Nguyệt đã chuẩn bị thỏa đáng từ trước Nên tất nhiên không có vấn đề gì, rất nhanh, mọi người đã được đệ tử của Thiên Thánh Cốc dẫn đường nhanh chóng đi tới chỗ nghỉ ngơi, lúc này, đã có không ít người tới trước bọn họ, Hàng Phong cũng nhân cơ hội quan sát thực lực của những người này, nhưng chỉ hơi đảo qua một vòng, Hàng Phong liền thu hồi ánh mắt lại, cũng không có gì lạ, vì thực lực những người này cũng không quá cao, chỉ hơi đảo qua, Hàng Phong đã mất hứng, đương nhiên, hắn cũng biết, bởi vì còn cách đại hội một khoảng thời gian, nên một số tông môn cùng thế gia lớn sẽ không tới sớm như vậy. Mọi người đi vài ngày đường liền, nên một vài người thực lực yếu đều có chút phong trần. Vì vậy Lâm Nguyệt sau khi dặn dò mọi người cẩn thận một phen, liền trở lại phòng. Hai ngày kế tiếp, lại có đệ tử của các tông phái khác lục tục kéo đến. Sơn cốc vốn có vẻ thanh nhã, cũng từ từ trở nên náo nhiệt. Từ Lâm Nguyệt, lúc này hàng phong biết được các thế lực đến thiên thánh cốc lớn nhỏ khoảng 50 cái, còn một vài thế lực lớn hoặc đường xa nên chưa tới kịp. Có thể nói hôm nay các thế lực có thể đứng ở tầng trên tại thiên tinh đế quốc đã đến được bảy tám thành, cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt của đại hội, Hàng Phong cũng không khỏi cảm khái, cũng chỉ có tông môn nội tình thâm hậu như thiên thánh cốc mới có thể hoàn thành thịnh hội như vậy, huyền thiên tông cũng những thế lực nhất lưu này còn tồn tại trên lệch rất lớn, bất quá, trong lòng Hàng Phong cũng không bực tức, hắn tin tưởng sau lần đại hội này, tất nhiên sẽ khiến cả thiên tinh đế quốc biết đến ba chữ huyền thiên tông, hôm nay, Hàng Phong đang cùng bố lôi địch và phí lão thương Thảo, thì Đoạn Nhạc lão đảo đi tới, nhìn vẻ mặt vội vàng của hắn, ba người cũng hơi giật mình. Hàng Phong, có chuyện không hay rồi. Đoạn Nhạc đi tới trước mặt Hàng Phong, có chút lo lắng nói, chuyện gì? Hàng Phong nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Theo lý thuyết tại Thiên Thánh Cốc không thể nào xảy ra chuyện gì. Tiêu Linh cùng Tiểu Vân ở bên ngoài, vèo. Đoạn Nhạc còn chưa nói xong, đã cảm thấy hoa mắt. Hàng Phong đã tiêu thất trước mắt hắn. Khi nghe đến tiêu linh cùng Lâm Vĩ Vân gặp chuyện không may, trong lòng hàng phong căng thẳng, đâu còn chờ được đoạn nhạc nói xong, thân hình chật lóe, dẫn đầu từng bước đi ra ngoài, đằng sau phía lão nghe nói công chúa của mình gặp chuyện, cũng là sắc mặt phát lạnh, sau khi hàng phong rời khỏi, cũng theo sát phía sau, bố lôi địch thấy thế tự nhiên cũng đuổi theo họ, ngay khi hàng phong rời khỏi tiểu viện, liền cảm thấy cách đó không xa có một cổ khí tức quen thuộc, trong lòng hàng phong rùng mình. Hắn tự nhiên biết cổ khí tức bá đạo này thuộc về Mạnh Hùng, lập tức không hề do dự, thân thể hóa thành một đạo lược ảnh, rất nhanh bay về phía đó, sau một lát Hàng Phong đã tới nơi có khí tức phát ra, Hàng Phong dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chung quanh chỉ thấy một đám người đang vây quanh, bên trong là Mạnh Hùng đang phát ra đấu khí, về phần tiêu linh cùng Lâm vĩ Vân cũng đứng trong đám người kia, vẻ mặt lo lắng nhìn hai người tranh đấu, thấy hai nàng không có việc gì, Hàng Phong cũng mới thở vào nhẹ nhõm, bước lên một bước, Nhanh chóng hòa vào đám người Lúc này trừ Tiêu Linh cùng Lâm Phỉ Vân Vài tên đệ tử huyền thiên tông khác Cũng đứng chung một chỗ Sắc mặt mọi người đều tràn ngập tức giận cùng lo lắng Khi thấy hàng phong đến Tiêu Linh nguyên bản có chút lo lắng Lúc này mới hơi thoải mái Về phần Lâm Phỉ Vân khi nhìn thấy Sư Huynh đi tới Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận Tiến đến trước người hàng phong Nói Sư Huynh Đám bại hoại này khi dễ ta và Linh tỷ tỷ, Ngươi phải giúp ta giáo húng bọn họ Hàng Phong nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của nàng, trấn an vài câu, rồi đưa ánh mắt dời về phía tiêu linh. Tiêu linh hiển nhiên cũng bị đối phương chọc giận, nàng tính tình luôn hiền hòa, chưa từng thấy vẻ mặt giận dữ như lúc này. Thấy vậy, Hàng Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía người nọ đang cùng mạnh hùng tranh đấu, còn có mười mấy người đằng sau hắn, trong mắt hàng quan chợt lóe, hơi chút quan sát người đang cùng mạnh hùng tranh đấu, phát hiện thực lực người nọ cũng chưa tới nhân giai tam phẩm. Tuy rằng đấu khí tương đương với Mạnh Hùng nhưng rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Sau mấy chiêu, Mạnh Hùng đã từ từ chiếm Thượng Phong. Chỉ bất quá, mười mấy người đứng xung quanh bọn họ, đều không thua kém. Hàng Phong liếc mắt liền thấy trên ngực họ có một tiêu ký, Minh Hà Tông. Hàng Phong liếc mắt liền nhận ra lai lịch của những người này. Nói đến thực lực của Minh Hà Tông này tuy rằng cũng là tông môn nhị lưu nhưng so với huyền thiên tông thì mạnh hơn nhiều. Ầm, ngay khi Hàng Phong đang đánh giá những người này. Một tiếng nặng nề vang lên Chỉ thấy người nọ đang tranh đấu với Mạnh Hùng Bị một quyền của hắn đẩy lùi Sắc mặt tái nhợt Lập tức phun ra một nguồn máu Hiển nhiên bị thương không nhẹ Mà trong lúc Mạnh Hùng tranh đấu Hàng Phong đã biết tình hình chuyện này Thì ra vừa rồi Tiêu Linh cùng Lâm Vĩ Vân Đang định đi dạo trong Thiên Thánh Cốc Đã gặp phải vài tên đệ tử của Minh Hà Tông Chúng bị sắc đẹp của hai nàng hấp dẫn Nên muốn mời cả hai nói chuyện Tự nhiên yêu cầu của họ Bị Tiêu Linh cự tuyệt. Thế là đám đệ tử Minh Hà Tông này liền trêu chọc nàng, đúng lúc đó, mấy người mạnh hùng vừa vặn đi qua, nguyên bản chúng còn muốn dây dưa, nhưng tính tình mạnh hùng nóng nảy, song phương vài câu bất hòa, liền đánh nhau, vài tên đệ tử Minh Hà Tông thực lực hiển nhiên tương đồng, bị mạnh hùng đánh ngược lại, động tĩnh của họ tự nhiên khiến những người gần đó chú ý, không được một hồi liền tụ tập thành một nhóm lớn, hầu hết là đại bộ phận đến đây tham gia thiên thánh đại hội, nhìn thấy có người xung đột, Hầu hết đều muốn xem náo nhiệt, thản nhiên đứng nhìn. Lúc này, thấy đồng môn của mình bị đã thương, mấy tên đệ tử Minh Hà tông khác, sắc mặt nhất thời biến đổi, bước lên, bao vây mấy người Mạnh Hùng. Chương 135, chèn ép, một thanh niên mặt Hắc Bào sắc mặt có chút âm trầm nhìn Mạnh Hùng quát lên, bằng hữu hạ thủ hơi ác độc rồi. Hừ. Đây đều là tự hắn chuốc lấy, Mạnh Hùng xem thường nói rằng. Thanh niên Hắc Bào nhìn thấy Mạnh Hùng cùng vọng như vậy, sắc mặt lại biến Lập tức xuất chiêu, 10 tên đệ tử đằng sau cũng đồng loạt rút binh khí, vẻ mặt tức giận bao vây mấy người lại. Ngay sau đó, hai gã đệ tử nhanh chóng đánh về phía Mạnh Hùng, thực lực Mạnh Hùng không kém, nhưng dù sao đấu khí của hắn chỉ có nhân giai tam phẩm, hơn nữa chú trọng công kích, lúc này bị hai người cuốn lấy, trong lúc nhất thời bị Lâm vào hạ phong, sư huynh, Mạnh Hùng dường như gặp nguy hiểm, Lâm Phỉ Vân nhìn thấy tình hình của Mạnh Hùng không khỏi kinh hô. Hàng Phong từ trước khi Lâm Vĩ Vân mở miệng đã phát hiện lập tức thân hình chật lóe, chớp mắt đã đến bên cạnh mạnh hùng, vận khởi đấu khí, một quyền đánh vào tên đệ tử trong đó, tên kia nào chịu nổi lực lượng của Hàng Phong, tuy đã bày ra thế phòng ngự, nhưng vẫn bị một quyền của hắn đánh cho huyết mạch nhộn nhạo, thanh niên lúc trước nói chuyện nhìn thấy đối phương lại có người xuất thủ, hơn nữa một chiêu đã đã thương đồng môn, nhất thời kinh hãi, bất chấp tất cả, kêu những người khác lao lên, Hàng Phong thấy thế, Tự nhiên cũng sẽ không khách khí, vận khởi đấu khí, đang định giáo húng một chút thì lúc này đã có mấy đạo thân ảnh đi tới, một đạo nhân ảnh lắc mình liền tới giữa đám người, hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta, ai dám gây rối ở thiên thánh cốc, vừa nghe ba chữ thiên thánh cốc, đệ tử Minh Hà Tông cũng vô ý thức dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Hắc bào thanh niên nói chuyện lúc trước, Hắc bào thanh niên nhìn thấy người tới cũng không dám quá mức lỗ mãn, dù sao nơi này là địa bàn của người ta. Hơn nữa thực lực thiên thánh cốc vượt xa Minh Hà Tông, trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục động thủ, nhìn thấy Minh Hà Tông không hề động, Hàng Phong cũng dừng lại, bất quá hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Lúc trước vài tên đệ tử Minh Hà Tông xuất khẩu vũ nhục tiêu linh đâu là điều Hàng Phong không thể dễ dàng tha thứ, tiêu linh bỏ qua phụ mẫu cùng địa vị, rời khỏi quê hương, đi theo hắn tới đây. Trong lòng Hàng Phong từ lâu quyết định thề sống chết đều phải bảo vệ tốt cho nàng. Bây giờ nhìn thấy tiêu linh chịu nhục, trong lòng tự nhiên giận không kềm được, lúc này, hơn 10 người đệ tử Thiên Thánh Cốc cũng từ xung quanh đi tới, là chủ nhân của đại hội lần này, Thiên Thánh Cốc tự nhiên phái ra đệ tử đệ tử phụ trách trật tự trong đại hội, dù sao nhiều thế lực tới đây như vậy khó bảo đám không có xung đột, nhìn thấy song phương ngừng tay, lúc này tên đệ tử kia lại nói, ta chính là hoàng bác phụ trách trật tự của đại hội lần này, vì sao các ngươi gây rối ở đây? Thấy người của Thiên Thánh Cốc nhanh như vậy đã chạy tới, ánh mắt hàng phong chợt hiện, cũng không biết nghĩ gì. Trái lại đệ tử Minh Hà Tông bên kia hiển nhiên hơi kiên kỵ uy danh của Thiên Thánh Cốc. Bất quá lúc này thấy Hoàng Bác lên tiếng hỏi, tên hắc bào thanh niên lập tức mở miệng nói trước, tại hạ Minh Hà Tông triệu Ngạn nguyên bản vô ý gây rối ở đây, động thủ trước là bọn họ, ta chỉ muốn đòi lại công đạo mà thôi. Hoàng Bác nghe vậy, ánh mắt không khỏi dời về phía hàng phong cùng Mạnh Hùng, thấy nhãn thần thăm dò của Hoàng Bác, Hàng phong nhíu mày, ngược lại là mạnh hùng bên cạnh thấy triệu ngạn nói như thế, lập tức phản bác, nếu không phải các ngươi vũ nhục hai vị sư muội của ta, ta sao lại động thủ trước, hừ. Sư đệ ta cùng lắm chỉ hơi quá khích một chút, nhưng ngươi liền đánh hắn trọng thương, bộ dáng của hắn lúc này sao còn tham gia thiên thánh đại hội được nữa. Ngươi rõ ràng nhân cơ hội quét dọn đối thủ cho tông môn cho các ngươi, dụng tâm hiểm ác, thật đáng sợ, triệu ngạn lạnh giọng nói, triệu ngạn vốn là đối lý trước. Nhưng hắn vừa nói ra lời này, khiến Mạnh Hùng trở thành tiểu nhân bất chấp thủ đoạn, ngay cả người tới xem náo nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Hàng Phong cùng Mạnh Hùng cũng trở nên khác lạ. Hoàng Bác nghe được, cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn hai người Mạnh Hùng nói, lời của Triệu Ngạn có phải là thật hay không? Mạnh Hùng nghe Triệu Ngạn dĩ nhiên ngậm máu phun người, đang định nổi giận đã bị Hàng Phong ngăn lại. Hàng Phong hơi liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Triệu Ngạn, rồi lập tức quay đầu dời ánh mắt về phía Hoàng Bác, nhàn nhạt nói. Hắn xuất khẩu vũ nhục bằng hữu của ta, nếu như là ta ở đó, chỉ sợ không đơn giản là đổ mấy ngụm máu thôi đâu. Hơn nữa, thực lực của mấy người kia, Huyền Thiên Tông ta không cần phải dùng thủ đoạn ti tiện đó. Nghe được hàng phong kiêu ngạo như vậy, hiển nhiên là không để Minh Hà Tông vào mắt. Triệu Ngạn cùng mấy tên đệ tử khác nhất thời sắc mặt giận dữ. Triệu Ngạn càng quát lạnh một tiếng, Huyền Thiên Tông ngươi bất quá mới tính là tiểu tông môn nhị lưu lại dám kiêu ngạo như thế. Cũng không sợ chọc cười người khác sao? Hiển nhiên Triệu Ngạn biết thực lực huyền Thiên Tông không bằng Minh Hà Tông, cho nên mới dám kinh thị đối phương như thế. Bằng không, nếu là nhất lưu thế lực như Thiên Thánh Cốc E là Triệu Ngạn ngay cả rắm cũng không dám đánh một tiếng. Hoàng Bác thấy hai người nói chuyện, cũng mở miệng nói, việc này ta đã rõ, tuy rằng đệ tử Minh Hà Tông có sai trước, nhưng bọn ngươi lại trong Thiên Thánh Cốc xuất thủ đã thương người đã thương người, hiển nhiên không coi chúng ta ra gì. Việc này ta tất nhiên phải truy cứu trách nhiệm. Hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Nghe được Hoàng Bác nói như thế. Mạnh hùng cùng với các đệ tử huyền thiên tông đằng sau không khỏi biến sắc. Ngược lại mấy người triệu ngạn lại tỏ vẻ hả hê. Một câu này của Hoàng Bác đã tỏ ra đứng về phía Minh Hà Tông. Theo Hoàng Bác nói xong. Mấy tên đệ tử thiên thánh cốc cùng ào ào lao tới vây lấy mấy người hàng phong. Ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Xin mời hai vị bằng hữu vừa rồi động thủ đi theo ta một chuyến. Về phần những người khác ta tất không làm khó dễ, hoàng bác nhàn nhạt nói xong, thái độ hoàn toàn không để ý tới huyền thiên tông, một tông môn nhị lưu như huyền thiên tông vốn hắn chưa nghe qua, chỉ là nửa tháng trước, sau khi Doãn Băng Hinh từ bên ngoài trở về, nói với hắn đã bị huyền thiên tông khi dễ, bất quá Doãn Băng Hinh chỉ nói là huyền thiên tông ỷ lớn hiếp nhỏ, nghe được tiểu sư muội bình thường được cưng chiều hết mực, không ngờ bị ủy khuất như vậy, hoàng bác nhất thời giận dữ. trong lòng từ lâu quyết định tìm cơ hội giáo húng huyền thiên tông một phen. Lần này chính là cơ hội tốt nhất, vốn hắn đang suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội hạ thủ, lại không ngờ đám đệ tử huyền thiên tông vừa mới đến vài ngày đã cùng tông môn khác xung đột, cơ hội tốt như vậy, hoàng bác tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, huyền thiên tông tự nhiên không rõ ý nghĩ của hoàng bác, thế nhưng thấy đám thiên thánh cốc này dĩ nhiên bên vực đối phương, cũng tức giận vô cùng, lâm Vĩ vân tức giận quát, Rõ ràng bọn họ khi dễ ta cùng linh tỷ tỷ, các ngươi không bắt bọn họ lại đi bắt sư huynh của ta, thiên thánh cốc các ngươi đều là lũ phôi đảng, càng rỡ, nghe được tiếng mắng của Lâm Phỉ Vân, Hoàng Bác lạnh giọng nói, thiên thánh cốc ta đâu phải là thứ để một huyền thiên tông nho nhỏ tùy ý nhục mạ, Lâm Phỉ Vân bị khí thế kia của Hoàng Bác làm cho sợ hãi, trốn phía sau tiêu linh, chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, chương 136, kiêu ngạo tan biến. Một hai Khi khí thế của Hoàng Bác bộc phát, Hàng Phong sắc mặt lạnh lẽo, một cổ khí thế thâm sâu khó lường cũng đồng thời bạo phát, lập tức bước lên một bước, cả thân thể che chắn phía trước lâm vĩ vân, hừ lạnh một tiếng nói, thiên thánh cốc cốt lắm, dĩ nhiên khi dễ một tiểu cô nương, đây cũng là đạo đại khách của các ngươi sao. Hôm nay, Hàng Phong ta cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt, Hoàng Bác nhìn thấy Hàng Phong đột nhiên chắn trước mặt mình, hơn nữa không hề bị khí thể của bản thân ảnh hưởng, trong lòng nhất thời sửng sốt. Thế nhưng khi nghe ngữ khí trào phúng của hàn phong sắc mặt cũng trở nên âm trầm nhưng hắn cũng không thể phản bác được nên nói sang chuyện khác mặc kệ như thế nào hai ngươi phải đi cùng ta tới gặp chấp pháp trưởng lão của thiên thánh cốc một chuyến nếu như hắn cho rằng các ngươi không sai tự nhiên sẽ thả các ngươi ra hàn phong không phải là tên ngốc hoàng Bác căn bản chưa từng hỏi qua đám đệ tử minh hà tông liếc mắt liền biết hắn tận lực nhằm vào mình nên Hàng Phong rất nhanh nhớ tới chuyện xung đột với hai người Doãn Băng Hinh khi mới vừa trở lại Huyền Thiên Tông. Nghĩ vậy khóe miệng Hàng Phong nhếch lên nụ cười nhạt, nói, chuyện này hai chúng ta chẳng làm gì sai, sao phải đi theo các ngươi. Hơn nữa, các ngươi chưa từng hỏi rõ chân tướng, đã có kết luận như vậy, chẳng lẽ là cố ý nhắm vào Huyền Thiên Tông. Hoàng bác nghe thấy Hàng Phong một lời nói trúng suy nghĩ trong lòng hắn, ánh mắt hơi co lại, nhưng rồi lập tức khôi phục, thấy điều đó, Trong lòng Hàn Phong càng thêm xác định đối phương cố ý nhắm vào mình, tuy rằng lần này xác định, Hàn Phong cũng không muốn gây phiền phức, nhưng đối phương đã đánh tới cửa, hắn tất sẽ không tùy ý để chúng làm bậy. huống chi hôm nay huyền thiên tông tồn tại hai đại thiên giai cường giả bảo hộ, cho dù đại thế lực như thiên thánh cốc thì có sao, không đợi hoàng bác mở miệng nói, Hàn Phong đã lên tiếng, huyền thiên tông ta tuy thua kém thiên thánh cốc ngươi, nhưng không phải người có thể tùy tiện khi dễ, vô luận ai dám khi dễ. Ta sẽ đòi lại gấp trăm lần. Hoàng Bác hiếp mắt nhìn Hàng Phong trước mắt. Không khỏi liên tục cười nhạt. Đối với lời nói này hắn không để trong lòng. Hắn chỉ ước gì mấy người Hàng Phong phản kháng. Như vậy càng có thể danh chính ngôn thuận ra tay. Theo Hoàng Bác vung tay lên. Vài tên đệ tử Thiên Thánh Cốc đã áp sát. Định bắt giữ hai người Hàng Phong lại. Hàng Phong thản nhiên nhìn mấy người này. Lấy năng lực của hắn muốn đối phó với bọn họ cũng vô cùng dễ dàng, Chỉ là hắn không muốn bại lộ thực lực quá sớm. Để dành cho đại hội gây bất ngờ, tự hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng của hàng phong, phí lão vốn đứng ở xa, nhìn thấy đám đệ tử thiên thánh cốc muốn bắt người, cũng tức giận hừ một tiếng, lập tức đi tới trước mặt mọi người, Chợt, khí thế trên người phí lão bạo phát, lập tức đem 10 tên đệ tử thiên thánh cốc bao phủ bên trong, cảm nhận được luồng uy áp này, trong lòng đám đệ tử thiên thánh cốc đều là cả kinh, trong lòng hoàng bác càng sợ hãi, huyền thiên tông quả nhiên có dấu cao thủ. Trước kia Doãn Băng Hinh nói cho hắn biết Huyền Thiên Tông có thiên giai cường giả Hắn vẫn chưa tin Lúc này cảm thụ được khí tức ngay cả hắn Cũng vô pháp sản sinh ý niệm phản kháng trong đầu Sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi Phí lão tự nhiên biết nơi này là thiên thánh cốc Nên cũng không quá mức làm khó đối phương Rất nhanh liền thu lại khí thế Thế nhưng mấy người hoàng Bắc lúc này Cũng là mồ hôi tuôn ra đầm đìa Biến hóa trong sân Khiến mọi người vây xem đều vô cùng kinh ngạc Tuy rằng thực lực khác nhau. Nhưng trong đó không ít hảo thủ Tự nhiên minh bạch lão giả xuất hiện giữa sân vừa ra tay Không phải người bình thường có thể làm được Chỉ dựa vào khí thế có thể làm hơn 10 nhân giai võ giả chế phục trong nháy mắt Cho dù là địa giai cao thủ cũng không dễ dàng làm được Thấy vậy, mọi người không khỏi chuyển ánh mắt về phía lão giả Trong lòng Hoàng Bác cũng là có chút hối hận Thầm trách bản thân quá mức lỗ mãn Hắn cũng không nghĩ tới đối phương thậm chí có thiên giai cường giả bảo hộ Huyền thiên tông rõ ràng là nhị lưu thế lực Thiên giai cường giả từ đâu đi ra, cho dù là thiên thánh cốc tổng cộng cũng không quá ba thiên giai cường giả. Cũng chính là nhờ vào bọn họ tọa trấn, thiên thánh cốc mới có thể nhất cử trở thành nhất lưu tông môn ở thiên tinh đế quốc, có thể thấy được thiên giai cường giả thực lực cường đại ra sao. Nhưng hôm nay vô tình đắc tội một người, phải làm thế nào cho phải đây, hoàng bác đang kêu khổ không thổi, thì một đạo âm thanh từ xa truyền tới, không biết vị bằng hữu kia quan lâm thiên thánh cốc ta, nên đã không kịp tiếp đón tiếng nói vừa dứt một trung niên nam tử mặt thanh sắc trường sam mang trên mặt nụ cười thản nhiên đi tới người tới mặt một thân thanh sắc trường sam cổ xưa trên mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa nhìn tuổi tác khoảng chừng chưa quá 50 tuổi khi hàng phong đánh giá đối phương mấy người hoàng bác nhìn thấy người kia đều cung kính hành lễ nói tham kiến cốc chủ các ngươi lui ra đi trung niên nam tử kia khoát tay bảo mấy người hoàng Bắc lui ra rồi đi tới trước người phí lão Trung niên nam tử hơi chút quan sát phí lão, trong mắt cũng hiện lên chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền khách khí nói, tại hạ Trác minh, không biết vị bằng hữu kia đến từ nơi nào, huyền thiên tông, phí lão thản nhiên nhìn Trác minh, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, trung niên nhân này dĩ nhiên cũng là một thiên giai cường giả, tuy rằng hắn có thể ẩn giấu khí tức, nhưng dù sao thực lực vẫn kém hơn phí lão, vì vậy phí lão chỉ hơi liếc mắt liền đã nhìn thấu, nhưng dù vậy, phí lão cũng không dám xem thường. Thấy hành động của mấy người hoàng bác vừa rồi, hiển nhiên Trác Minh này chính là thiên thánh cốc cốc chủ, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, một tông môn lớn như vậy mà không có vài tên cao thủ tọa trấn, phí lão tất nhiên là không tin, ta và ngươi đều là bậc tiền bối, việc gì phải ở đây khi dễ một đám tiểu bối làm gì, vừa rồi môn hạ của ta có gì đắc tội, hy vọng các hạ nể mặt ta, được chứ, Trác Minh ngữ khí ôn hòa nói, phí lão liếc mắt nhìn hàng phong, khi thấy hắn cũng gật đầu ra hiệu, Liền chắp tay nói, nếu cốc chủ đã tự mình đứng ra, lão phu cũng không muốn tiếp tục gây sự, việc này chấm dứt tại đây thôi. Khi hai người phía lão và hàng phong đánh mắt với nhau, hết thảy đều rơi vào trong mắt Trác Minh, khiến hắn không khỏi kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao, một thiên giai cường giả so với hắn còn mạnh hơn vài phần, lại vẫn nghe lên của thiếu niên này, thiếu niên này lại là người như thế nào. Trong lòng Trác Minh không khỏi sản sinh hứng thú với hàng phong, đối với thần sắc của Trác Minh, Hàng Phong cũng không để ý tới mà quay đầu nhìn về phía đám người Minh Hà Tông, sự tình của Thiên Thánh Cốc, Hàng Phong có thể bỏ qua, nhưng mấy tên đệ tử Minh Hà Tông dám nhục mạ Tiêu Linh, hắn nhất định phải tính toán, chỉ là lúc này có Thiên Thánh Cốc cốc chủ, nên hắn tự nhiên không ra tay, mà ánh mắt nhìn về phía bọn họ chợt lóe hàng quang rồi thu hồi lại, Hàng Phong chấp tay nói, nếu đã không còn chuyện gì, ta đây liền rời khỏi trước, nói xong, liền dẫn mọi người rời khỏi, Trác Minh thấy mấy người rời khỏi, Vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, nhìn đoàn người hàng phong và phí lão rời đi, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, tự như đang suy nghĩ, triệu ngạn và đệ tử Minh Hà Tông khác khi nhìn thấy phí lão xuất hiện, sớm đã lo lắng, lúc này thấy đám người hàng phong rốt cuộc rời khỏi, trong lòng đồng thời thở vào nhẹ nhõm, ai ngờ một tiểu tông phái như huyền thiên tông dĩ nhiên xuất hiện một thiên giai cường giả, có lẽ trong mắt nhất lưu thế lực, đối với huyền thiên tông căn bản không có ấn tượng gì. Nhưng bọn họ biết rõ đây chỉ là một tiểu tông môn nhị lưu Triệu ngạn cũng không hiểu Huyền Thiên Tông khi trước đều không qua nổi vòng một lại Có một thiên giai cường giả tồn tại Không chỉ là triệu ngạn Mà đám người vây quanh cũng ào ào bàn luận Về chuyện của Huyền Thiên Tông Dù sao đột nhiên xuất hiện thiên giai cường giả Thực sự vượt xa dự liệu của mọi người Có lẽ Huyền Thiên Tông vốn không chút danh khí Nhưng tin tưởng sau chuyện vừa rồi Các thế lực khác cũng đều nhớ kỹ nó Lúc này các bên xoay người lại Trước tiên là tùy ý quan sát mấy tên đệ tử Minh Hà Tông vài lần, rồi mặc kệ đi tới chỗ mấy người Hoàng Bác, lúc này sắc mặt Hoàng Bác cũng hơi phát khổ, nhìn thấy Tông Chủ đi tới, trong lòng càng thấp thỏm không thôi, chuyện vừa rồi, ngươi có gì để giải thích không? Trác Minh đi tới trước mặt Hoàng Bác, ngữ khí lãnh đạm nói, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Trác Minh, Hoàng Bác nhất thời tú mồ hôi lạnh, không nói nên lời, nhìn vẻ mặt phát khổ của Hoàng Bác, Trác Minh lập tức lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng ta không biết chút tâm tư trong lòng ngươi, giật nhi đã kể lại chuyện ngày trước cho ta nghe. Ngươi đem sự vụ trên người giao phó lại, rồi tự tới chấp pháp đường lĩnh phạt đi, nói xong, Trác Minh không để ý tới hắn nữa, thân hình chợt hiện, chớp mắt đã tiêu thất, hoàng bác nhìn thấy Trác Minh rời khỏi, hơi chút chán nản, nhưng đã là lời nói của cốc chủ, hắn tuyệt không dám chống đối, đành gọi vài tên đệ tử đi tới giao lại sự vụ, rồi đi đến chấp pháp đường. thấy cũng không còn náo nhiệt để xem, người xung quanh cũng đều đồng loạt tản ra, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng mọi người đều có dự đinh bất đồng. Huyền Thiên Tông đột nhiên xuất hiện một thiên giai cường giả, trên đại hội lần này, thực lực đệ tử của bọn họ như thế nào, nghĩ tới hẳn phải điều tra một phen, đối với ý nghĩ của những người này, trong lòng Hàng Phong cũng đoán được vài phần, nhưng lần này tham gia đại hội, Hàng Phong cũng không muốn ẩn giấu thực lực, hiện tại hắn có hai gã thiên giai cường giả hộ tống, Tự nhiên không cần lo lắng tới An Nguy Lúc này nói vài câu rồi mọi người đều tự rời khỏi Trải qua sự tình vừa rồi Tiêu Linh và Lâm Vĩ Vân cũng không còn hứng thú đi dạo nữa Liền trở về phòng nghỉ ngơi Hàng Phong ngẫm lại Liền đi tới phòng của Tiêu Linh Nhìn thấy Hàng Phong trở lại Tiêu Linh hơi bất ngờ Nhưng cũng không thèm để ý tới hắn Ngươi sao vậy Tiêu Linh thấy Hàng Phong nhìn mình Trong lòng hơi chút ngượng ngùng hỏi Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng Hàng Phong không khỏi hơi thất thần Linh Nhi, chuyện vừa rồi đều tại ta không tốt, Hàng Phong tự trách nói, Tiêu Linh nghe vậy, ôm nhu cười, nói, không có gì, sư phụ, tiểu vân và sư huynh sư tỷ khác đối với ta rất tốt. Ta cũng rất thích cái cảm giác này, mấy tên đệ tử Minh Hà Tông đã làm gì với ngươi? Ta biết lấy tình tình của ngươi, nếu là tình huống bình thường, hiếm khi nổi giận như vậy, Hàng Phong hỏi, Tiêu Linh nghe vậy, lắc đầu nói, nguyên bản những người đó xác thực muốn động thủ. May mà Mạnh Sư Huynh tới, ta và Vân Nhi không hề bị tổn thương gì. Chuyện đã qua, ngươi không cần phiền não, chuẩn bị đại hội cho tốt, ta cũng sẽ tận lực hỗ trợ ngươi. Tuy rằng tiếp xúc với Hàng Phong chưa lâu, nhưng Tiêu Linh rất hiểu hắn. Mấy ngày nay Hàng Phong biểu hiện như vậy, nàng tự nhiên biết hắn thập phần coi trọng đại hội lần này. Vì trợ giúp Hàng Phong đạt được thứ tự tốt trong lần đại hội này, Tiêu Linh cũng rất nỗ lực tu luyện. Nàng làm vậy không phải vì mưu cầu danh lợi. Hàng Phong nghe được Tiêu Linh nói như vậy, không khỏi nhìn về phía nữ hài trước mắt. Nàng vì hắn mà buông bỏ tất cả, cùng hắn phiêu dương quá hải, kỳ thực luôn ở bên lo lắng cho mình, mà hắn lại có chút không để ý tới nàng, Hàng Phong đột nhiên nổi lên xung động muốn ôm nàng vào lòng, nghĩ vậy, Hàng Phong bỗng nhiên vương hai tay, kéo mạnh người Tiêu Linh lại, thân thể mềm mại nhu nhược của nàng trong nháy mắt trong nháy mắt ngã vào trong lòng Hàng Phong, đối với hành động này của Hàng Phong, Tiêu Linh không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng khi cảm thụ được khí tức nam nhân trên người hàng phong, sắc mặt đỏ lên, im lặng, cảm thụ được thân thể mềm mại trong lòng, hàng phong cúi đầu, ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng, đây là lần đầu tiên hàng phong chủ động ôm, tuy rằng động tác có chút thô lỗ, nhưng trong lòng tiêu linh cũng phê không tả nổi. Nàng mặc kệ tất cả, theo hắn tới đây, cái ôm này khiến nàng cảm thấy hết thảy đều đáng giá, bầu không khí bên trong phòng tựa hồ nóng lên. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng có chút uốn éo. Hàng Phong cũng hơi xung động. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan. Nghe được thanh âm này, Tiêu Linh nhất thời như kinh cung chi thỏ. Trong nháy mắt thoát khỏi lòng của Hàng Phong. Lập tức hai người nhìn lại trước cửa. Thì ra phí lão không biết đã đứng ở đó từ bao giờ. Vừa rồi cửa phòng vẫn chưa đóng lại. Hai người tựa hồ cũng quên mất. Lúc này vẻ mặt phí lão tự cười như không cười nhìn hai người. Tiêu Linh nhìn thấy biểu tình của phí lão. Nào chịu được xấu hổ, giậm chân một cái, muốn xoay người rời khỏi. Nhưng nghĩ tới đây là phòng mình, không khỏi hờn dỗi liếc mắt với hàng phong, lập tức đẩy hắn ra ngoài, ngay sau đó, đóng sầm cửa lại, bị tiêu linh đuổi ra, hàng phong thấy phí lão nhìn mình, có chút xấu hổ nói, phí lão, sao ngươi trở lại, cách ta quấy rối chuyện tốt của ngươi, phí lão nhìn hàng phong nói, hàng phong thấy phí lão già còn mất nết, cũng cười khổ không thôi. Vừa rồi hắn chẳng qua là nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của tiêu linh, lo lắng nàng có chuyện nên mới chạy tới, ai ngờ lại thấy một màn như vậy, nguyên bản phí lão không định quấy rầy hai người, nhưng lúc này chính là ban ngày, kể đến người đi tấp nập, vì danh dự của tiểu công chúa, hắn đành phải lên tiếng nhắc nhở, trải qua sự tình xung đột với Minh Hà Tông. Lúc này các thế lực trong thiên thánh cốc đều biết đến huyền thiên tông có một thiên giai cường giả tọa trấn, vì vậy người phụ trách dẫn đội các thế lực đều dặn dò môn hạ. Đệ tử không nên trêu chọc họ Vì vậy, trong mấy ngày kế tiếp Đệ tử huyền thiên tông cũng không có phát sinh xung động gì khác Nhưng mấy người mạnh hùng nhưng cũng bị Hàng Phong lưu lại Ngoài tiêu linh, đám người còn lại chia làm hai tổ Mỗi ngày đều phải tiếp thu dạy dỗ của hai người phí lão và bố lôi địch Hàn Phong cũng không hy vọng trong vài ngày ngắn ngủi bọn họ có thể đề cao tu vi Chỉ là muốn tăng chút kinh nghiệm chiến đấu và lý giải về vũ kỷ cho họ Bởi vì đại hội tiến hành bốc thăm chọn đối thủ Nên chỉ có trước lúc thi đấu mới biết được đối thủ của mình là ai, lúc này còn 4 ngày nữa là bắt đầu đại hội, một vài thế lực chưa tới cũng đã tới đầy đủ. Nghe nói hôm qua người hoàng thất phái đến cũng tới, trải qua thống kê, lần này tông môn thế gia lớn nhỏ tham gia đại hội có hơn 70, nói cách khác, đệ tử dự thi tổng cộng có hơn 700 người, tính toán như vậy, nếu như muốn đoạt danh hiệu đệ nhất, ít nhất phải thắng được 10 trận, nhưng đối với hàng phong cũng không khó. Mấy ngày này. Lâm Nguyệt đều ra ngoài thăm dò tin tức, hiển nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ nhất cho thi đấu, chương 137, giao dịch đại hội, theo tin tức Lâm Nguyệt đạt được, vài tên tuyển thủ thực lực phần lớn đều là nhân giai bác phẩm đến nhân giai cửu phẩm, tựa như đệ tử Thiên Thánh Cốc Doãn Băng Hinh mà ngày trước hàng phong gặp được đều là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân, đương nhiên còn có một tên Lý Ngọc đến từ Thiên Môn, nghe nói hắn cũng chưa quá 17 tuổi, nhưng hai năm trước cũng đã là nhân giai cửu phẩm võ giả. Cộng thêm hai năm nay bế quan khổ tu, thực lực chân chính của hắn, người ngoài không rõ lắm. Nhưng nghe nói, hắn đã đạt tới nhân giai đỉnh phong, đồng thời còn cách địa giai chi cảnh chỉ có một bước, đương nhiên, lấy thực lực của thiên môn, có thể bồi dưỡng được đệ tử ưu tú như vậy, trong mắt mọi người cũng không tính là cái gì. Phải biết rằng, tuy rằng thiên môn và thiên thánh cốc đều là nhất lưu thế lực, nhưng nội tình so với thiên thánh cốc thâm hậu hơn chút. Dù sao Thiên Thánh Cốc bất quá là nhờ ngàn năm trước có thần thụ mới đạt được thành tựu như hiện nay. Từ mấy nghìn năm trước khi Thiên Thánh Cốc cuộc khởi, Thiên Môn đã là thế lực lớn. Tuy rằng hiện tại mọi người đều biết trong Thiên Môn cũng chỉ có ba gã Thiên Giai Cường Giả như Thiên Thánh Cốc, nhưng cả ba đều mạnh hơn ba đại Thiên Giai Cường Giả của Thiên Thánh Cốc. Ba người này ở trên đại lục cũng đều là Thiên Giai Cường Giả thành danh từ lâu, Thiên Giai Phổ Thông căn bản vô pháp đánh đồng. Vả lại, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có lý do tin tưởng. Thực lực chân chánh của thiên môn không đơn giản như biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Trong đó rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tuyệt thế cường giả, thế nhân cũng không biết được, thiên môn mấy nghìn năm qua đều vô cùng bí ẩn, cũng không tự nhiên đi trêu chọc người khác, vì vậy ấn tượng của mọi người đối với họ không nhiều, nên cũng không quá sợ hãi. Đương nhiên ngoài Doãn Băng Hinh và Lý Ngọc, thiếu niên thiên tài cũng chỉ là số ít, đa số đệ tử đều là thực lực bình thường, trên dưới nhân giai ngũ phẩm. Một vài tông môn thế gia thực lực kém hơn ngay cả một nhân giai ngũ phẩm võ giả cũng không có, những tông môn này cũng không nghĩ tới đạt được thứ tự gì, chỉ là hy vọng đệ tử của mình có thể ở đại hội ma luyện một phen cho tốt, tương lai thực lực mới có thể đề thăng, kỳ thực, dựa theo thành tích, huyền thiên tông bọn họ ngày trước cơ bản đều thất bại toàn từ vòng 1, mặc dù có đệ tử may mắn tiến nhập vòng 2 cũng rất nhanh bị bại trận, nên thu thập những tin tức này cũng không có tác dụng gì, nhưng lần này thì khác biệt. Lâm Nguyệt sớm đã biết thực lực chân chính của Hàng Phong đã là địa gia nhị phẩm cao thủ, so với nàng còn cao hơn hai phẩm, cho nên đối với việc Hàng Phong đạt được thứ tự tốt trong đại hội, Lâm Nguyệt cũng ôm kỳ vọng cực lớn. Lần này thu thập được nhiều tin tức như vậy, cũng vì Hàng Phong mà thôi, ngoài những tuyển thủ hạt giống, Hàng Phong còn từ Lâm Nguyệt biết được hàng gia cũng đang đến, nghĩ tới hàng gia, trong lòng hắn cũng hơi buồn bực, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là cần phải đối mặt, chỉ là hai năm xa cách. E là Hàng gia sớm đã quên mất tiểu nhân vật mà bọn họ dễ dàng khi dễ này rồi. Lấy hình dạng của hắn hiện tại đã khác biệt lúc trước, vì vậy Hàng Phong cũng không lo lắng bị bọn họ nhận ra. Lùi một bước mà nói, dù cho nhận ra, Hàng Phong cũng mặc kệ. Tuy rằng Hàng gia coi như là một trong tam đại thế gia của đế đô, nhưng thực tế cũng chỉ là nhị lưu thế gia mà thôi. Chỉ vì tổ tiên có công khai quốc nên mới nổi danh. Kỳ thực mấy năm qua, đệ tử Hàng gia đã ngày một giảm sút. so với hai nhà lâm gia cùng với tiết gia đã kém xa rồi bằng không cũng không vì một năm sau đắc tội thế lực khác mà trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ đương nhiên đối với sự sống chết của hàng gia hàng phong kỳ thực cũng không quá quan tâm chỉ là vì phụ thân hắn biết tình cảm của hàng nhất nguyên đối với hàng gia hắn cũng không thể hiểu được nếu như một năm sau hàng gia giống như kiếp trước bị họa diệt môn e là chỉ có hắn mới giúp được hàng gia về phần thế lực đối địch của hàng gia Tiếp trước Hàng Phong cũng đã điều tra ra, lấy thực lực của hắn hiện tại, cộng thêm hai đại thiên giai bố lôi địch cùng phía lão, để đối phó cũng không có gì khó khăn, trừ hàng gia, một thế lực khác cũng được Hàng Phong âm thầm lưu ý đó là tinh Hải Cắt cũng tham gia đại hội lần này. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Hàng Phong, thực lực của tinh Hải Cắt so với huyền thiên tông mạnh hơn gần gấp đôi, tuy các chủ tinh Hải các dịp tuyền hiện tại chỉ là địa giai đỉnh phong cao thủ, thế nhưng Hàng Phong biết không lâu sau hắn sẽ đột phá địa giai. Nhất cử bước vào thiên giai chi cảnh, cũng vì đấu khí của dịp Tuyền bước vào thiên giai khiến trong lòng hắn không ngừng bành trướng, sau đó dựa vào thiên giai liên tục chiếm đoạt vài thế lực nhỏ xung quanh, lúc đó huyền thiên tông cũng là một trong số ấy. Bất quá, kiếp này có hàng phong xuất hiện, quỹ tích lịch sử tự hồ đã chậm rãi thay đổi, huyền thiên tông tuy rằng vẫn không bằng rất nhiều tông môn, thế gia, nhưng so với hai năm trước, thực lực cũng đề thăng không ít. Cộng thêm có hai đại thiên giai cường giả phí lão và bố lôi địch tỏa trấn, Hàng Phong tự nhiên cũng sẽ không sợ tinh hải các. Đương nhiên, việc này tạm thời còn chưa cần Hàng Phong phải quan tâm. Bây giờ điều hắn quan tâm nhất là ngày mai sẽ tổ chức giao dịch đại hội. Từ trước khi tới thiên thánh cốc, Hàng Phong cũng đã biết tới chuyện này. Quy mô của giao dịch đại hội này có thể xem là lớn nhất tại thiên tinh đế quốc. Kỳ thực giao dịch này tồn tại là vì các đệ tử tinh anh do các thế lực lớn nhỏ phái ra. Trên người đều có một chút bảo bối giá trị Lúc đầu chỉ là một vài tên đệ tử theo nhu cầu tiến hành trao đổi Sau đó càng lúc càng nhiều Đệ tử tham gia đại hội mỗi lần cũng từ từ tăng nhanh Phát triển đến hiện tại đã hoàn toàn trở thành giao dịch hội khổng lồ Giao dịch hội này có đặc điểm là toàn bộ vật phẩm không thể dùng tiền để mua được Mà phải lấy vật phẩm tương ứng để trao đổi Nếu như đối phương không có hứng thú thì giao dịch không thể đạt thành Đương nhiên, người cũng có thể dùng bảo bối có giá trị hơn để giao dịch chỉ cần được người kia đồng ý là có thể thành giao. Loại phương thức giao dịch này cũng đặc biệt hấp dẫn mọi người. Sau này còn có một số tuyển thủ ôn tâm lý hy vọng may mắn trong thời gian giao dịch đại hội ngắn ngủi này trao đổi được bảo bối có giá trị. Đối với giao dịch đại hội như vậy, hàng phong sao chịu bỏ qua. Từ lúc bọn họ rời khỏi huyền Thiên Tông, hắn đã bớt thời gian đi đến dịp chấn phi động phủ, thuận lợi mang theo một vài bảo bối không có giá trị với hắn trở về. Một đêm trôi qua, Hàng Phong từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy đấu khí, trong lòng cũng hiện lên cảm giác tin tưởng. Sau khi tiến nhập địa giai, tác dụng của tiên thiên đấu khí cũng được biểu hiện ra, hiện tại dù hắn không có tận lực tu luyện, nhưng nhờ tiên thiên đấu khí trợ giúp, tốc độ tăng trưởng cũng vẫn tăng nhanh, cứ như vậy, hắn mỗi lúc đều tiến hành tu luyện, đấu khí muốn không đề thăng cũng khó, lúc này, sắc trời đã sáng rõ, Hàng Phong mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay chính là ngày bắt đầu giao dịch đại hội, tuy rằng giao dịch hội này là hoạt động do các đệ tử tự tổ chức, nhưng Thiên Thánh Cốc cũng cấp một nơi dành riêng để cử hành, chương 138, Bích Linh Cổ 1, Hàng Phong đã sớm tới đó, bên cạnh còn có Tiêu Linh và Lâm Phỉ Vân đi cùng, về phần những người khác dù cũng có hứng thú với giao dịch hội, nhưng so với việc có thể cùng hai đại thiên giai cường giả luận bàn, hiển nhiên là không bằng, vả lại. Tuy rằng trong hai năm qua huyền thiên tông dựa vào lão dược si nuôi trồng tử La Thảo, đổi được lượng lớn kim tệ, nhưng đệ tử trong tông cũng không dư giả, nên không có vật phẩm gì quý trọng, vì vậy, bọn họ liền tập trung trong tiểu viện, tiếp thu giáo dục của hai người bố lôi địch. Ngày hôm qua, Hàng Phong cũng từ trong miệng hai người bố lôi địch và phí lão biết được trải qua mấy ngày này huấn luyện, thực lực tám gã đệ tử mặc dù không có đề thăng quá lớn. Nhưng đối với vận dụng đấu khí và một ít vũ kỹ cũng có tiến bộ rất lớn Tin tưởng trên đại tất sẽ có biểu hiện không kém Về phần hai người tiêu linh và lâm phỉ vân thì tiêu linh tất nhiên là không cần phải nói Thực lực bản thân chính là nhân giai lục phẩm Vũ kỹ do nàng nắm giữ đều là cao giai từ hoàng thất thiên nguyệt đế quốc Cộng thêm lúc trên biển cũng thường nhìn hai người phí lão luận bàn Đối với vận dụng đấu khí cũng vượt xa người khác Còn lâm phỉ vân lần này đi theo cũng không phải để tham gia thi đấu Chỉ là để nàng được kiến thức thêm mà thôi. Vì vậy hàng phong cũng không quá mức nghiêm khắc với nàng. Nghe nói hôm nay có chuyện náo nhiệt. Nên nàng đã sớm cuốn lấy hàng phong đòi đi theo. Địa điểm giao dịch đại hội là một chỗ trống trải. Khoảng 6-700 người tụ tập cũng không sợ chen chút. Thiên Thánh Cốc cũng vì giữ gìn trật tự giao dịch đại hội. Nên phái ra gần trăm đệ tử duy trì an ninh xung quanh. Lúc này bên trong đã thiết lập không ít bàn đá. Trên những bàn đá này cũng bày đủ loại vật phẩm nhiều màu sắc. Đoàn người xung quanh đi lại nhộn nhịp, khí thế lớn như vậy khiến Lâm Vĩ Vân không khỏi có chút níu lưỡi, bất quá phần lớn là hưng phấn. Về phần Hàng Phong, so với những việc này, hắn càng thêm hứng thú những vật phẩm, vì vậy, Hàng Phong dẫn theo hai nàng đi thẳng đến trong đám người. Đương nhiên, lấy dung mạo của hai nàng Tiêu Linh và Lâm Vĩ Vân cũng dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người xung quanh, bất quá vì chuyện với Minh Hà Tông hôm trước nên phần lớn mọi người đều nhận ra thân phận của hai nàng. nên tự nhiên biết ba người thuộc về nhị lưu tông môn huyền thiên tông, có một thiên giai cường giả đi theo bảo hộ, mọi người tự nhiên cũng không dám vô lễ như Minh Hà Tông. Huống chi lúc này đủ loại vật phẩm trân quý hấp dẫn cũng phân tán lực chú ý của bọn họ, cảm nhận được xung quanh tiếng động lớn, Tiêu Linh và Lâm Phỉ Vân cũng bị gợi lên hăng hái, hai nàng nắm tay nhau đi trước mặt hàng phong, tùy ý liếc mắt nhìn đủ loại vật phẩm xung quanh, trong đó không thiếu một ít vật phẩm tinh mỹ hấp dẫn con mắt của hai nàng. Cũng may nơi này coi như rộng rãi, Hàng Phong cũng không lo lắng hai nàng sẽ bị kẻ chiếm được tiện nghi. Vì vậy, ánh mắt của hắn cũng không ngừng đảo qua các vật phẩm xung quanh, nhưng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn phát hiện một ít vật phẩm nơi này, tuy rằng không có nhiều đồ hiếm thấy, nhưng chủng loại cũng thập phần đa dạng. Có lẽ là vì nguyên nhân hạn chế, Hàng Phong bình thường cũng khó có thể nhìn thấy. Trong lòng kinh ngạc một phen, Hàng Phong bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm, muốn xem có thể tìm được vật phẩm giá trị gì không. cùng tiêu linh đi cả nửa ngày hàng phong không khỏi hơi chút thất vọng một đường đi tới hắn cũng gặp một vài vật phẩm hiếm thấy chỉ là đối với hắn cũng không có hấp dẫn gì trông thấy nhiều người đang khí thế ngất trời cò kè mặt cả hàng phong không khỏi có chút buồn bực bất đắc dĩ thở dài hàng phong tuy vẫn không ngừng quét mắt qua đống vật phẩm nhưng đã mất đi hứng thú lúc trước qua một lúc lâu lâm phỉ vân đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại lũng niệu nói với hàng phong sư huynh ngươi mau tới đây xem này Nghe vậy, Hàng Phong không khỏi ngẫn ra, chợt có chút nghi hoặc nhìn về phía bàn đá trước người lâm phỉ vân, trên đó đang bày một vài món đồ cổ quái. Trong lòng hơi nghi hoặc, Hàng Phong bước tới chỗ của hai nàng, đi tới bên cạnh hai người, con mắt Hàng Phong nhìn lên trên bãi đá, chỉ thấy đằng sau là một thiếu niên mặc y phục màu xám, đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt đạm mạc, cũng không để ý tới người xung quanh lui tới. Hàng Phong tỉ mỉ đánh giá thiếu niên này, phát hiện khí tức của hắn cũng không quá mạnh, nhưng lại cảm thấy còn có có một loại khí tức kỳ lạ, quái dị vô cùng, bất quá, hắn cũng không có cẩn thận tra xét, ánh mắt từ trên người thiếu niên nọ chuyển sang đám vật phẩm trên bãi đá, theo ánh mắt quét qua, trong lòng hàng phong càng thêm kinh ngạc, trên bàn đá này bày bán không ít tài liệu trên người ma thú, mà những thứ này hàng phong đại khái nhận biết được, trong đó có một vài địa giai ma thú tương đối hiếm thấy, không ngờ thiếu niên này dĩ nhiên xuất ra nhiều như vậy, thấy hàng phong trở lại, Lâm Phỉ Vân kéo ống tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngây thơ nói, sư huynh, hạt châu này thật đẹp a, Ta rất thích nó, chỉ là sư phụ không kể với ta về giao dịch đại hội này, hại người ta không có chuẩn bị đồ vật trao đổi. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lâm Phỉ Vân, rồi nhìn về hạt châu mà nàng nói, vừa nhìn xuống, Hàn Phong cũng ngạc nhiên mỉm cười. Hạt châu đẹp để mà Lâm Phỉ Vân nói thì ra là nội hạt của một con nhân dai ma thú thôn thiên thú. Loài thôn thiên thú này khá kỳ lạ, toàn thân không có bất kỳ xương cốt nào, có thể tùy ý thay đổi hình dạng, bản thân không có năng lực công kích nào, nhưng khả năng ngụy trang và phòng ngự là rất tốt, mà tất cả năng lượng của nó đều là từ hạt thôn thiên châu phát ra quan mang tựa như thủy tinh này. Thông thiên châu đối với thông thiên thú mà nói là nơi phát ra năng lượng, nhưng đối với nhân loại thì không có tác dụng gì lớn, chỉ có những tiểu cô nương giống như Lâm Vĩ Vân mới thích nó. Chỉ cần chế tác giống kiểu đồ chơi thì nó cũng không phải là đồ vật không có giá trị. Quay đầu nhìn vẻ mặt có chút thèm khát của Lâm Phỉ Vân. Hàng Phong không khỏi buồn cười nói. Quỷ nha đầu ngươi. Muốn nói cứ việc nói thẳng. Còn muốn cùng sư huynh bày đặt cái gì. Hạt châu này cũng không phải đồ vật gì lớn. Lát nữa ta liền đổi nó cho ngươi. Sư huynh, ngươi nói thật chứ. Không được gạt ta, nếu không ta sẽ không để ý tới ngươi. Lâm Phỉ Vân nghe được Hàng Phong nói như thế. Hai mắt không khỏi sáng ngời. nói tựa hồ lo lắng hàng phong đổi ý nàng lại nói thêm không chỉ mình ta không để ý tới ngươi mà ta còn bảo cả linh nhi tỷ tỷ ngọc nhi tỷ tỷ cũng không để ý tới ngươi nữa nói xong vẫn còn dương dương tự đắc ra vẻ đã đạt được gian kế thấy bộ dáng này của lâm phỉ vân hàng phong mới biết tiểu nha đầu này ra vẻ lừa mình bất đắc dĩ lắc đầu hàng phong vẫn đang di động ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng chăm chú nhìn vào một vật phẩm trên bàn đá. Hấp dẫn ánh mắt của Hàng Phong là một vật phẩm cổ quái, dài nửa thước, màu bích lục, mơ hồ còn có đường vân điêu khắc ở bên ngoài như một con lục xà. Đây là, Hàng Phong ngẫn ra, chợt trong lòng chấn động, bích linh cổ một, không ngờ dĩ nhiên may mắn gặp được nó ở đây. Bích linh cổ một là vật cực kỳ hiếm có, Hàng Phong nhìn đường vân trên mình nó, hiển nhiên phẩm chất thập phần thuần khiết. Một cây linh vật, không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này, thật khiến Hàng Phong kinh ngạc không thôi, chương 139. Quang gia ngõ hẹp, đây chính là tài liệu chủ yếu dùng để luyện chế bích linh đang, mà bích linh đang chính là cửu phẩm đang dược, nếu có bích linh đang trợ giúp, hắn tin tưởng muốn đột phá thêm một phẩm cũng không phải việc gì khó, nghĩ vậy, hàng phong liền đưa tay chụp lấy bích linh cổ một, mà thiếu niên áo xám, vốn vẻ mặt đạm mạc, khi thấy hành động này của hàng phong, trong mắt cũng là hiện lên đê tinh quang, lập tức liền vung tay ngăn cản hàng phong, hàng phong thấy thế, trong mắt cũng hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, Động tác của thiếu niên này còn nhanh hơn hắn, muốn, liền cầm vật phẩm tới trao đổi, bằng không đừng hồng chạm vào, thiếu niên áo xám có chút lãnh đạm nói, nghe vậy, hàng phong không khỏi nghĩ đến thiếu niên này thật quá gì, bất quá, lấy thực lực của hắn có thể phân biệt bích linh cổ một này là thật hay giả, nên mở miệng nói, thứ này cộng thêm một khỏa thôn thiên châu, ta muốn. Không biết ngươi muốn đổi lấy vật gì, thiếu niên áo xám nghe hàng phong nói như thế, cũng trực tiếp nói thẳng. ta cần một viên địa linh đan, ngừng một chút, hắn lại nói thêm, nếu không có địa linh đan, thì đổi một gốc ngũ linh thảo cũng được, nghe được vật phẩm mà thiếu niên áo xám muốn đổi, Hàng Phong cũng hơi bị sửng sốt, địa linh đan này hắn cũng biết, đây là lục phẩm đang dược, nghĩ vậy, Hàng Phong không khỏi dương mắt nhìn lại thiếu niên áo xám này, trong lòng nhất thời suy nghĩ, ngay khi Hàng Phong đang đánh giá thiếu niên áo xám kia, thì đằng sau đột nhiên truyền tới thanh âm, bích linh cổ một này, ta muốn, Ngươi muốn ngủ linh thảo, ta cũng có thể cho ngươi, chỉ là khi hàng phong thấy người tới, trong mắt cũng chợt hiện tinh quang. dĩ nhiên là hắn, theo tiếng nói truyền tới, một nam tử mặt thanh sắc trường sam đi tới, phía sau hắn là hai gã nhìn hình dạng hẳn là đệ tử tới dự thi, bích linh cổ chi này ta tìm kiếm đã lâu, không ngờ hôm nay dĩ nhiên có thể nhìn thấy, vận khí thật tốt, nam tử tựa hồ không nhìn thấy hàng phong ở bên cạnh, mà trực tiếp đi tới trước bàn đá. hai mắt có chút vui mừng nhìn chằm chằm vào bích linh cổ chi ở trên đó hàng phong nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt không ngừng hiện lên vẻ suy ngẫm ngươi sao lại vậy thứ này rõ ràng là sư huynh ta thấy trước ngươi không hỏi một tiếng liền đã muốn cướp đoạt lâm vĩ vân khả ái nói tiêu linh ở bên cạnh cũng có chút nhíu mày nhìn người tới thanh y nam tử nghe được lời nói mới xoay người lại trước tiên thoáng liếc mắt nhìn hai nàng không khỏi hiện lên vẻ kinh dị chợt Thanh y nam tử hơi chút chỉnh lý y phục, ngữ khí có chút phong độ nói, không biết hai vị cô nương là người của tông môn nào. Vừa rồi ta hạ nhất thời nóng nảy, thật đã thất lễ với hai vị, nhìn thấy thanh y nam tử thanh y nam tử phong độ xin lỗi như vậy, lâm phỉ vân tâm tư đơn thuần nên đã hết giận phân nữa, bất quá biết rõ người kia, hàng phong liền đi tới chắn trước mặt hai nàng, nói, bích linh cổ chi này là ta thấy trước, vị bằng hữu dù muốn, e là cũng không kịp, tự hồ lúc này, Thanh y nam tử mới phát hiện hàng phong, không khỏi nghi hoặc quan sát hắn, có thể cùng hai mỹ nữ như vậy đồng hành, tiểu tử trước mắt rốt cuộc là ai, bất quá vô luận như thế nào, bích linh cổ chi này đối với hắn đối với hắn có chút trọng yếu. Chỉ cần đối phương không phải thế lực quá mức cường đại, hắn không tiếc đắc tội, cũng phải đoạt lại bằng được. Kỳ thực bích linh cổ chi 300 năm này là tài liệu không thể thiếu để luyện chế cửu phẩm đang dược bích linh đang. Nhưng hiện tại công hiệu của nó cũng còn lâu mới được như vậy, tối đã cũng chỉ là thuốc dẫn phụ trợ để luyện chế một ít thất phẩm đang dược và bát phẩm đang dược mà thôi. Liếc mắt nhìn nam tử kia, đối với hắn, e là có hóa thành cho Hàng Phong cũng nhận ra, là tinh hải các hạo thiên, hắn là kẻ chủ mưu chiếm đoạt huyền thiên tông, đồng thời dẫn đến Lâm Nguyệt tự sát. Từ hai năm trước, Hàng Phong đã từng nhìn thấy hắn, không ngờ hiện tại rốt cuộc lại gặp được, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Bất quá khi Hàn Phong cảm thụ được khí tức phát ra trên người Hạo Thiên, vẻ mặt cũng cũng không khỏi hơi bị một trận kinh ngạc, dĩ nhiên là địa giai nhất phẩm võ giả, Hạo Thiên quả nhiên cũng là kỳ tài ngút trời. Chẳng qua, Hàn Phong lập tức lại nghĩ tới lúc này Hạo Thiên đã hơn 20 tuổi, khi nhìn tới hai gã thiếu niên bên cạnh, nghĩ đến hẳn là lần này Hạo Thiên phụ trách dẫn đội, ngay khi trong lòng Hàn Phong đang suy nghĩ, Hạo Thiên đã lại mở miệng nói, vị bằng hữu kia... Bích Linh cổ chi này đối với tại hạ mà nói thập phần trọng yếu, không biết các hạ có thể bỏ qua, ta là hạo thiên, tinh hải các thiếu các chủ, nếu như các hạ để lại nó, tại hạ tất khắc cốt ghi tâm, nhìn thái độ nho nhã lễ độ của hạo thiên, trong lòng hàng phong cười nhạt một phen, ngữ khí đạm mạc nói, phàm là có trước có sau, nếu như bằng hữu thật sự cần thiết, có thể tới chỗ khác tìm thử, về phần cây này, đối với ta cũng rất quan trọng, ngươi. Môn hạ đệ tử bên cạnh hạo thiên nghe được gầm lên, nơi này chính là thiên thánh cốc, người tới đây hôm nay đều là đệ tử của các thế gia tông môn, nói không chừng ba người trước mặt thuộc về nhất lưu tông môn, thực lực tinh hải các tuy rằng không kém, nhưng cũng chưa tới mức có thể làm càng. Vạn nhất chọc tới thế lực không nên dây vào, vậy chỉ là được không bằng mất. Đó cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi hắn thăm dò lai lịch đối phương, quát bảo thủ hạ ngưng lại, hạo thiên không khỏi chắp tay nói. môn hạ đệ tử quá mức vô lễ mong bằng hữu không để ý chỉ là tại hạ cảm thấy hai ta thập phần có duyên xin hỏi bằng hữu đến từ tông môn nào huyền thiên tông hàn phong tự nhiên minh bạch cố kỵ trong lòng hạo thiên bất quá hắn cũng không quan tâm đơn giản nói ra nghe được hàn phong nói ra ba chữ huyền thiên tông hạo thiên thoáng suy tư rồi lập tức khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt huyền thiên tông hắn cũng đã nghe nói qua cách tinh hải cắt không xa trong ấn tượng của hạo thiên Huyền Thiên Tông bất quá là một nhị lưu tông môn xuống dốc, căn bản không có gì đáng e ngại. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh miệt, Hạo Thiên lập tức nói, Nguyên lai là bằng hữu huyền Thiên Tông, chúng ta là hàng xóm thân cận, hy vọng bằng hữu nể mặt tinh hải các ta, ngày sau chắc chắn hậu tạ. Trong ánh mắt Hạo Thiên hiện lên một tia kinh miệt, Hàng Phong đã sớm nhận thấy được, đối phương lấy danh nghĩa tinh hải các, đơn giản là muốn uy hiếp hắn, bất quá, hiện tại Hàng Phong đâu có e ngại hắn. Xin thứ lỗi khó nghe theo, Hàng Phong thản nhiên nói, căn bản không hề nể mặt Hạo Thiên, nhìn thấy Hàng Phong liên tục cự tuyệt thỉnh cầu của mình, trong lòng Hạo Thiên thầm tức giận, nhất là khi biết được Hàng Phong chỉ là đệ tử của Huyền Thiên Tông, đã sớm mất kiên nhẫn, chỉ là Hàng Phong cũng không để ý tới hắn, mà xoay người nói với thiếu niên áo xám, người muốn địa linh đang đơn giản là vì muốn đã thông đấu khí bế tắc lâu ngày trong cơ thể đúng không? Thiếu niên áo xám vốn thờ ơ, lạnh nhạt. Nghe được hàng phong dĩ nhiên nói ra được bệnh của mình, sắc mặt cũng chợt biến đổi, không đợi thiếu niên nọ trả lời, hàng phong liền nói tiếp, ta cần bích linh cổ chi của ngươi, nhưng ta không có ngũ linh thảo mà ngươi cần, hạo thiên nghe vậy, đầu tiên là ngẫn ra, khinh thường nói, hừ, nói nhiều như vậy, thì ra không có đồ để trao đổi, đã như vậy có tư cách gì mà đòi cùng ta tranh đoạt, thiếu niên áo xám cũng gật đầu nói, dựa theo quy củ, vật này ngươi thấy trước, Nhưng ngươi đã không thể lấy ra đồ vật trao đổi, ta đành cùng vị này trao đổi vậy." Diệp Hạo Thiên nghe vậy, nhìn về phía Hàn Phong có chút đắc ý. Chương 140: Hồi dung sinh huyết đan. Hàn Phong cũng mặc kệ, nói tiếp, "Hẳn ngươi cũng là đệ tử tới dự thi, chắc cũng rõ ràng cho dù bây giờ ngươi có nuốt Địa Linh đan, không có năm ngày cũng đừng mơ tưởng hoàn toàn trị khỏi thương thế, mà hai ngày sau đã bắt đầu đại hội rồi, ngừng lại chút." Hàn Phong tiếp tục nói, Tuy rằng trên người của ta không có địa linh đan, nhưng ta có phương pháp trị khỏi thương thế của ngươi. Thiếu niên kia nghe được Hàn Phong nói như thế, trên mặt cũng là ngẫn ra, chợt có chút khó tin nói. Ngươi nói là thật hay giả, lát nữa, ngươi đi theo ta, chỉ cần nửa canh giờ, là biết được lời ta nói có phải sự thật hay không. Hàn Phong lại nói, nếu như ngươi phát hiện ta lừa ngươi, thì có thể lại đem bích linh cổ chi tới trao đổi với vị tinh hải các thiếu các chủ này, ta tin tưởng hắn sẽ đáp ứng. diệp hạo thiên nghe hàn phong nói như thế trong lòng nhất thời giận dữ lạnh giọng nói hừ huyền thiên tông khá lắm ngươi rõ ràng không có địa linh đan lại kiếm lý do thoái thác có phải là muốn khó dễ tinh hải các ta hàn phong nghe vậy thản nhiên nói lời ta nói đều là sự thật nếu ngươi có biện pháp chữa khỏi thương thế của vị bằng hữu này ngươi có thể nói như vậy chỉ là vạn nhất lúc đó làm không được tinh hải các khó tránh bị cá tông môn khác cười nhạo ngươi cốt lắm Tuyền Thiên Tông, chuyện ngày hôm nay, tinh hải các ta ghi nhớ, tương lai ngươi nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Diệp Hạo Thiên giận dữ cười nói, ta đây sẽ chờ đợi, Hàng Phong thản nhiên đáp lại. Nghe vậy, Diệp Hạo Thiên phất ống tay áo, dẫn theo hai gã đệ tử, rời đi rất nhanh, nhìn bóng lưng ba người rời khỏi. Trong mắt Hàng Phong chợt hiện tinh quang rồi lập tức khôi phục lại, tiêu linh ở bên cạnh, có chút kỳ quái, không hiểu bình thường Hàng Phong luôn luôn trầm ổn. sao hôm nay gặp phải Diệp Hạo Thiên lại có vẻ khác biệt như vậy, nhưng là khác biệt ở đâu, Tiêu Linh nhất thời cũng không rõ. mà lúc này, thiếu niên kia thấy Diệp Hạo Thiên đi rồi, ngẫm lại liền thu thập đồ vật trên bàn đá một phen, rồi nói với Hàn Phong: ngươi đã nói có biện pháp giúp ta trị khỏi thương thế trước đại hội, ta sẽ tin ngươi một lần. bất quá Bích Linh cổ chi này phải chờ thương thế của ta khỏi hắn, mới có thể giao cho ngươi. không thành vấn đề. Hàn Phong gật đầu nói, thiếu niên kia ngẫm lại. Chợt đem thôn Thiên Châu xuất ra, đưa cho Hàng Phong, nói rằng, Hải Châu này vốn không có tác dụng gì với ta, có thể cho ngươi trước, hy vọng ngươi không lừa gạt ta. Hàng Phong thuận lợi tiếp nhận thôn Thiên Châu, đưa nó cho Lâm vĩ Vân ở đằng sau, nói tiếp, đã như vậy, giờ ngươi đi theo ta được chứ. Thiếu niên tự nhiên là gật đầu đáp ứng, Tiêu Linh và Lâm vĩ Vân thấy Hàng Phong phải đi về, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Vì vậy, Hàng Phong dẫn theo hai nàng cùng thiếu niên áo xám rời khỏi giao dịch đại hội. Trên đường, Hàng Phong đột nhiên nói, được rồi, ta là Hàng Phong, hai vị bên cạnh là ta sư muội tiêu linh và lâm Vĩ vân của ta, không biết bằng hữu xưng hô ra sao, thanh một tông, tần phong, trên mặt thiếu niên vẫn đạm mạc, tựa như bẩm sinh đã vậy, thanh một tông tần phong, Hàng Phong bỗng trợn tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, không thể tin nổi, nhìn thiếu niên trước mặt, Hàng Phong thực sự khó có thể không nhớ tới hắn ở kiếp trước, thanh một tông tần phong, Trong trí nhớ kiếp trước của hàng phong chính là một thiên giai cường giả mà ai nấy đều biết, so với các thiên giai cường giả khác có chút khác biệt, tầng phong này tới vô ảnh đi vô tung, rất ít người từng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, chỉ riêng một môn thân pháp quỷ dị này e rằng mấy thiên giai cường giả cũng theo không kịp, thế nhân đối với tầng phong chỉ biết hắn xuất thân từ thanh một tông, có người nói lúc Tần phong còn là thiếu niên, đã chịu khổ diệt môn, chỉ mình hắn may mắn sống sót, sau đó... Tần Phong dựa vào thân pháp tuyệt thế không ngừng tránh né cừu nhân truy sát, đồng thời dựa vào thiên phú tự thân, rốt cục vài chục năm sau thành công tiến nhập thiên giai. Tiến nhập thiên giai xong, Tần Phong cũng không có xung động, mà tiếp tục bế quan tìm tu 20 năm. Sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất hắn làm là đánh chết tất cả địch nhân lúc trước, trong đó còn có hai gã thực lực không kém thiên giai cường giả, cũng chính bởi vì Tần Phong chém giết hai gã thiên giai cường giả này mới để thế nhân biết đến tên Tần Phong. Tốc độ quỷ dị của hắn làm cho vô số tuyệt thế cường giả than thở, một người đã từng gây tinh phong huyết vũ trên đại lục, hiện tại đứng trước mặt mình, trong lòng hàng phong cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tao ngộ kiếp trước của tần phong cũng tương tự với hắn. Chỉ là kiếp trước hàng phong tư chất cực kém, khổ tu 400 năm mới đạt được thiên giai chi cảnh, mà khi đó cừu nhân của hắn cũng đã sớm trở thành thiên giai cường giả thành danh ở bên ngoài, hàng phong và hắn khi ấy cách biệt quá lớn, một đường nghĩ lại ký ức kiếp trước. Hàng Phong dẫn Tần Phong trở lại tiểu viện tạm thời thuộc về huyền thiên tông. Quay đầu lại nhìn Tần Phong, Hàng Phong chợt nói, ngươi ở đây chờ một chút, ta sẽ trở lại ngay. Tần Phong nghe vậy, gật đầu, một mình đi tới bên cạnh ngồi nghỉ. Hai nàng tiêu linh lên tiếng kêu gọi, Hàng Phong lập tức trở lại gian phòng của mình. Mấy người mạnh hùng thấy Hàng Phong dẫn một kẻ xa lạ trở về, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, bất quá mọi người cũng không để ý tới hắn. Vừa rồi cùng hai người bố lôi địch luận bàn một phen. Trong lòng ai nấy đều có sở ngộ, lúc này đang ngồi cẩn thận lĩnh hội, nhất thời, không khí trong viện có chút quái dị, bất quá, qua một lúc, cửa phòng mở ra, hàng phong đi tới, trong tay còn cầm một chiếc hộp gấm, tần phong ngồi ở bên, nghe thấy động tĩnh, cũng chuyển ánh mắt về phía hàng phong, nghe hắn cười nói, đây là hồi dung sinh huyết đang do ta đặc chế, có tác dụng rất tốt đối với hồi phục thương thế của ngươi, lát nữa ngươi trở về, ăn nó vào, rồi ngồi điều tức một đêm. tin tưởng sáng mai là có thể khỏi hẳn, sau đó lại tiếp tục tu luyện một phen, tới lúc trước bắt đầu đại hội, hẳn tu vi đấu khí của ngươi sẽ tịnh tiến. nghe vậy, Tần Phong hơi ngẩn ra, nhất là khi nghe được hồi dung sinh huyết đan, lại có thể giúp đấu khí của hắn tinh tiến, trong lòng càng hơi nghi ngờ, hồi dung sinh huyết đan, ta cũng đã được nghe nói. Đây chính là tác phẩm đan dược, ngươi muốn dùng nó để đổi lấy bích linh cổ chi của ta thật sao? hai mắt hai mắt nhìn chằm chằm vào hộp gấm nhỏ trên tay hàng phong, trong mắt không chút sợ hãi nói. Phản ứng của đối phương sớm đã nằm trong dự liệu của hàng phong, kỳ thực dựa theo tính toán, hàng phong chỉ muốn luyện chế một viên lục phẩm đan dược hoặc huyết đan. Hoặc huyết đan cũng là một loại đan dược điều trị đấu khí bế tắc trong cơ thể, chỉ là hiệu quả khôi phục không tốt bằng địa linh đan. Thế nhưng hàng phong là luyện dược sư, hắn chỉ cần cho thêm một ít tài liệu cao cấp, hiệu quả không thua kém một viên thất phẩm đan dược. đương nhiên. Đối với một gốc cây bích linh cổ chi thì một viên hoạt huyết đan cũng không tính là cái gì, thế nhưng khi Hàng Phong biết được lai lịch của Tần Phong, lại có ý niệm khác trong đầu, thiếu niên trước mặt chính là tuyệt thế cường giả ngày sau danh chấn đại lục, nếu để hắn gặp được, Hàng Phong tất nhiên muốn lôi kéo, mặc dù vô pháp mời chào hắn, cũng ít nhất phải tạo được quan hệ tốt, cũng chính bởi vì vậy, Hàng Phong mới thay đổi chủ ý, buông bỏ ý niệm luyện chế hoạt huyết đan, chuyển thành luyện chế hồi dung sinh huyết đan này.